chỉ gặp một cái thể trạng to lớn ước chừng cao hai mét cự hình nhện chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó tám đầu chân nhện phi tốc huy động hối hả chạy tới nhện thú lâm siêu ánh mắt lanh khóc con nhện này hơn phân nửa là chi chu gia tộc nuôi dưỡng quái vật được chứng kiến lang bảo cái kia ngân lang cùng cổ môn côn trùng sau lâm siêu đối với mấy cái này bí ẩn gia tộc nuôi dưỡng quái vật đã không cảm thấy kinh ngạc lập tức đối diện nhào tới Siêu. cái này cự hình nhện đột nhiên phun ra một đạo màu trắng t ơ nhện tốc độ mau lẹ vô cùng bất quá lâm siêu vi mô thị giác cũng không có bị mắt nhìn được trong bóng tối bao trùm tại lúc này mắt nhìn được trong bóng tối dưới y y ả nguyên có vi mô thị giác hiệu quả khi cự hình nhện phun ra t ơ nhện lúc đã trông thấy nó có chút nhúc nhích kìm miệng c ù n g co vào túi t ơ thân thể sớm né tránh tránh đi vốn cho rằng tùy tiện tránh thoát nhưng mà để lâm siêu không tưởng tượng được là màu trắng tơ n h ệ n phun ra đến hắn phía trước cách đó không xa lúc đ ỗ n g từ một chùm phân tán ra đến tựa như đột nhiên chống ra dù nhảy hóa thành một đạo mạng nhện bao phủ hướng lâm siêu lần này biến hóa cực nhanh mà lại mạng nhện bao trùm diện tích cực lớn lâm siêu không kịp rút lui lập tức bị bao phủ tại mạng nhện bên trong tơ n h ệ n dính dính tại trên thân thể lâm siêu lập tức cảm giác được mãnh liệt dính tính mà lại làn da có chút tê dại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 cực kỳ có giãn lâm siêu thi triển ra hoàng kim cự nhân trạng thái đồng thời buộc phát ra cánh tay phải a nú bị lực lượng cũng chỉ là miễn cưỡng kéo đứt mấy cây mà lúc này cái k ê u cự hình tơ nện lại lần lượt phun ra đạo thứ hai cùng đạo thứ ba mạng nện lâm siêu nhìn ra được cái này cự hình nện thể chất cũng không cao nhiều nhất sẽ không vượt qua thập giai thế nhưng là làm một cái nho nhỏ nện có thể tiến hoa đến thập giai là vô cùng dọa người tình huống cái này giống con kiến cùng lão hổ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 trong lòng không khỏi t u ô n ra một tia lửa giận cái này tơ n h ệ n tính bền dẻo quá mạnh dựa vào man lực không được bị lấy nhu thắng c ư ờ n g nhất định phải tìm sắc bén điểm đồ vật chém ra lâm siêu lập tức muốn mở ra chữ vật khí chỉ dựa vào trong tay côn trạng cháy đen vật thể là khó mà chặt đ ứ c may mắn hắn chữ vật khí bên trong cấp sss binh khí hai thành ngay tại sờ về phía chữ vật khí lúc đ ỗ n g nhiên phúc chi tâm linh trong đầu hiện lên một đạo linh quang nghệ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 Mà chìm đỉnh đầu đến hắn hai cái xương nhỏ, cũng hai cái vào theo ể thể thể nội, ráng. bản thể của hắn vẫn là -cám thể Dùng biến hình năng lực duy trì thời khắc này nhân ráng, hắn tế bảo nguồn năng lượng.、May、mắn hắn hiện tại tế bảo nguồn năng lượng rồi giàu, thời gian ngắn không bộ bộ khôi lại giờ thời loại thời tiêu tại rồi thời tiêu. khắc khắc phục hắc chất. hao Hào, h lúc trước của cám lực là Bất trì tế tế t bây bảo bảo quá, duy May rào, sẽ sợ thể chất hắn đổi phô tôn một lần nữa rời rạc về lâm siêu bên người loại cảm giác quen thuộc này để lâm siêu nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười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 từ trên thân chặt đứt tơ nhện trong lưới nhảy ra nhìn qua có chút ngơ ngẩn cự hình nện lập tức nào tới cự hình nện kịp phản ứng hét lên một tiếng liên tục phun ra ra đại lượng mạng nhện lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút chung quanh dâng lên vô số kích quang như mưa rơi mánh liệt bắn xuống d ầ m d ầ m d ầ m mạng nhện bị kích quang tùy tiện vỡ nát trong đó bộ phận kích quang bắn tại cự hình nhện trên thân tạo thành rất nhỏ tổn thương cự hình trên lưng n ệ n ba hàng con mắt đ ố n g đỏ lên ngửa mặt lên trời hét dầm lên lâm siêu chỉ cảm thấy não nhân tê dần phảng phất có một cây bén nhọn châm từ h u y ệ t thái dương đâm vào đại não nhịn không được bạo hống một tiếng đưa trong tay cháy đen vật thể ném mạnh ra ngoài vê anh cháy đen vật thể cực kỳ nặng nề g h tại lâm siêu cánh tay phải vung vẩy cự lực dưới phi tốc rơi xuống cự hình n ệ n đang thôi động năng lực không kịp phản ứng bị vào đầu đập t r ú n g thân thể lập tức nằm xuống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 ức h ổ chu nữ tử vội vàng nói chi chu nữ hoàng tỉnh ngộ lại vội vàng nhìn về phía màn ảnh lúc trước nàng mặc dù gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh nhưng não hải hỗn loạn tưng bừng hoàn toàn không có trông thấy trên màn ảnh chuyện phát sinh giờ phút này nhìn lại chỉ gặp lâm siêu đã đi tới cung điện màu đen trước giơ lên trong tay cây kia cháy đen vật thể hướng phía đại điện cửa kim loại bạo lực đập tới tại đại điện bên ngoài kích quang hệ thống phòng ngự bán ra kích quang khẽ rửa gần lâm siêu bên người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 mà là muốn đi tiếp ứng các nàng phong hiểm quá lớn mà lại lưu các nàng ở nơi đó còn có thể giúp các nàng những này rút lui người hấp dẫn lâm siêu lực chú ý vì bọn nàng tranh thủ đảo v o n g thời gian chi chu nữ hoàng quay đầu thật sâu đưa mắt nhìn một chút hình ảnh theo dõi bên trên đạo thân ảnh kia như muốn đem hắn một mực ghi lại theo sau quyết nhiên bước ra phòng quan sát dẫn đầu chúng nữ rời đi v o n g cung điện màu đen môn cuối cùng bị l â m siêu ranh mở phóng tầm mắt nhìn tới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 h ã i nhiên quay đầu nhìn về phía lâm siêu ai còn suy nghĩ nhiều miệng lâm siêu thanh â m lạnh lùng nói tất cả mọi người câm như hến không dám lên tiếng dù sao người không sợ chết vẫn là số ít lâm siêu hừ lạnh một tiếng hướng trẻ tuổi nữ nhân nói phòng quan sát ở đâu nữ nhân trẻ tuổi trông thấy chân trước ngã xuống lao phụ nhân sắc mặt trắng bệnh có chút bị kinh hài đến nghe được lâm siêu t h a nhâm mới phản ứng được tú khí trên mặt bò đầy sợ hãi nước mắt tràn mi mà ra chăm chú che miệng lắc đầu khóc thút thít nói ta không biết ta cái gì cũng không biết nàng quay đầu nhìn về chung quanh đã từng quen thuộc gương mặt khóc thút thít nói thật xin lỗi ta không phải cố ý thật xin lỗi h i ệ n nhiên nàng đem lão phụ nhân cầm tạm thành sai lầm của mình lâm siêu thấy chung quanh bầu không khí có chút bi thương biến hóa khe nhữ n g mày âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi không có nói người khác sẽ nói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 xây ở ngoài trụ sở bộ đơn độc nhỏ cơ kho bên trong lâm siêu khẽ gật đầu điểm hướng cái kia trung niên nam nhân nói nàng nói là sự thật sao trung niên nam nhân dọa đến thân thể có chút lắc một cái bản năng gật gật đầu run giọng nói vâng vâng thật lâm siêu lúc này mới yên tâm lại bay đến trong đám người đem mấy người nhấc lên ném vào đến mình chữ vật khí bên trong để p h ò n g mình vừa mới quay người rời đi các nàng liền bị cái khác tức giận tộc nhân xé thành mảnh nhỏ dẹp xong mấy người kia lâm siêu phi tốc trở về căn cứ tầng thứ năm khi lâm siêu lại tới đây lúc phòng quan sát bên trong người đã đi nhà trống không thấy nửa cái thân ảnh t r ư ợ t rất nhanh lâm siêu đáy mắt hàn ý ẩn hiện thuận trong không khí còn chưa tiêu tán nữ tử mùi thơm cơ thể đuổi theo cái mùi này rời đi phòng quan sát sau phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau tiến đến thông qua k h í vị nồng độ cùng c h ủ loại lâm siêu trong đầu hiện ra hai nhóm người chia ra rời đi thân ảnh một nhóm chỉ có ba cái một cái khác đợt có hơn hai mươi cái lâm siêu khẽ nhữ mày cùng vị này chi chu nữ hoàng vốn không che mặt chưa từng ngửi qua nàng mùi thơm cơ thể dẫn đến hắn có chút không mỏ ra nàng sẽ cùng cái nào nhóm người rời đi cái nào nhóm người là con rơi c h m ngâm một chút sau lâm siêu vẫn là quyết định trước truy ba người kia mùi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 có vũ trụ chiến giáp cách nhiệt những này phổ thông nhiên liệu nhiệt độ thấp hỏa diễm không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương đưa tay mở ra ba đạo thời gian khe hở b ị n h từ khe hở bên trong lập tức rơi xuống ra ba đạo thân ảnh rơi vào trong biển lửa tóc lập tức bị nhen lửa nổi lên lâm siêu nhìn lướt qua ba người một cái thể chất ngũ dai hai cái tứ dai xem ra là chi chu gia tộc cao tầng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 nữ tử này chính là ước h ổ chu cổ tay nàng đứt gãy đao đến gương mặt nhũ i chặt nghe được lâm siêu gắt gao cắn chặt r ă n g r ă n g nói ta mới không sợ chết có cốt khí lâm siêu lạnh lùng nói một câu nói ngươi cũng đã biết nàng để cho các ngươi tới ngoại trừ tiêu hủy tư liệu còn có một cái mục đích liền là để cho các ngươi làm mùi dụ dẫn dụ ta tới vì nàng đảo vòng tranh thủ thời gian các ngươi chỉ là một viên con rơi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 vĩnh viễn là cao cao tại thượng thâm bất khả trác hắn chưa bao giờ từng nghĩ người sau sẽ cùng đảo vòng chật vật như vậy c h ứ liên hệ với nhau lâm siêu một phát bắt được hắn cổ áo kéo đến trước mặt mình từng chữ nói đ ừ n g cùng ta dài dòng lập tức lập tức nói cho ta biết hướng đi của nàng mịt lấy lại tinh thần trông thấy lâm siêu ánh mắt lạnh như băng dọa đến đầu gối mềm n ú n quỷ gối trên mặt tuyết liền nói ta ta thật không coi trông thấy ta cam đoan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 ta trốn muốn nhìn các nàng chạy trốn phương hướng. chạy các lâm ú c trước l siêu gặp qua hác quả phụ thiếu nữ thời gian sử dụng ở giữa nghịch tung tung nghĩ mặt phụ phương pháp. Mịt sát mặt phức tạp, qua quả thiếu chuyển, truy hác thời thủ tích, cho sát cái có Mịt sát hơi đến đến nữ môn nên này sử sô ở vị mấy lô vẻ kèm h không. ó nói, coi, siêu ta, ta sẽ k Lâm siêu chút hoài nghi lỗ hai xảy ra vấn đề c h ừ n g to mắt nói sẽ không ngươi không phải thời gian năng lực giả sao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 còn là lần đầu tiên nghe nói năng lực giả không biết dùng năng lực cái này cùng đi đứng hoàn hảo người lại sẽ không đi đường là một cái đạo lý không phải thân tàn là náo tàn hắn liếp mắt đánh gây mịt ra lệnh hiện tại cho ta dùng mặc kệ ngươi có thể hay không cho ta dùng mịt s ắ c mặt xấu hổ bất quá hắn dù sao đảm nhiệm qua một đoạn thời gian tư lệnh rất nhanh thu liễm cảm xúc biết sự tình ý nghĩa trọng đại một khi để chi chu nữ hoàng chạy mất hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn lâm siêu không có khả năng che chở hắn cả một đời lúc này thở sâu con người lóe ra hảo quang bảy màu đầu tiên là thi triển ra đơn giản nhất thời gian gia tốc chỉ khách khí diện tích tuyết phi tốc chống chất tâm hắn n i ệ m khẽ động đem năng lực đột nhiên người t r u y ể n siêu đ ô n g tuyết đ ỗ n g nhiên tung bay truyền ra một tiếng văng trầm thi triển thất bại lâm siêu sắc mặt biến thành màu đen nói thử một lần nữa mặc dù chung quanh phong tuyết cực lớn nhưng mịt lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh cuốn bốc lên trong lòng vô cùng khẩn trương căn chặt răng răng ý niệm chuyên chú tập trung lại lần nữa phun trào tế bào nguồn năng lượng lâm siêu lập tức trông thấy trên mặt tuyết một mảnh thất thải quang mang lướt qua sau xuất hiện hơn hai mươi đạo trong suốt thân ảnh chân không chắm đất từ trên mặt tuyết bay lượn mà đi hướng phía trước phương ba điểm t r u n g phương hướng mà đi hắn một chút liền nhận ra chi chu nữ hoàng là vị nào người sau mặc dù sen lẫn trong một đám mỹ mạo nữ t ử ở trong nhưng tự thân khí chất cùng tuyệt mỹ dung nhan lại cực kỳ bắt mắt tựa như quần tinh bên trong hạ nguyệt một chút liền có thể nhìn ra lại thất bại mịt trông thấy trên mặt tuyết không có bất kỳ biến hóa nào sắc mặt có chút tái nhợt lâm siêu vô vô bở vai của hắn nói ngươi thành công chờ ở tại đây nói xong phi tóc hướng chi chu nữ hoàng bọn người rời đi phương hướng đuổi theo Mịt có chút có ngạc, kinh nhìn qua lâm siêu thi r o n n g á y mắt b ế n m ấ triển thân t ảnh, o n mảnh g mắt một mảnh mờ mịt. s ê Siêu u Lâm siêu thi i t r ra tốc độ tăng phúc tốc độ cao nhất đuổi theo vừa đuổi theo ra hơn mười dăm lúc đông nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến mình sơ hở một sự kiện ánh mắt có chút c h ấ p động lập tức thay đổi phương hướng lấy hoàn toàn tương phản lộ tuyến phi tốc phóng đi cũng không lâu lắm lâm siêu ở căn cứ phía sau hai mươi dặm bên ngoài trong không khí trông thấy một vòng ngân sắc vết tích là không gian lực lượng tạo thành còn sót lại d ư n g ấn có không gian bảo vật lâm siêu mắt sáng lên lập tức móc ra toái không chi nhận chạm tại đạo này trên dấu vết vạch ra một mảnh ngân sắc không gian lập tức gọi ra hắc ban thu cánh nhảy vào đến đạo này ngân sắc không gian bên trong thẳng tắc bay tới đằng trước chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một đạo khác ngân sắc vết tàn lúc này lần nữa huy động lưới dao đem không gian tràn mở mới vừa xuất hiện lâm siêu đã nhìn thấy phía trước 7-80 m é t bên ngoài có hơn 20 đạo thân ảnh tại cấp tốc bay lượn những người này phát giác được động tĩnh quay đầu trông lại nhìn thấy lâm siêu thân ảnh sau lập tức h ã i nhiên biến s á c lâm siêu một chút liền nhìn thấy trong đám người chi chu nữ hoàng cười lạnh một tiếng huy động cánh phi tốc d á n g lâm tại chúng nữ trước mặt nói đại danh đỉnh đỉnh chi chu nữ hoàng liền chỉ biết chạy trốn sao chúng nữ trên mặt tràn ngập sợ hãi có chút thất kinh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 lập tức liền trông thấy các nàng vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng một màn tại trong các nàng chi chu nữ hoàng cao quý vô cùng thân ảnh vậy mà ngồi sập xuống đất tuyệt mỹ má phải trên má có một cái vô cùng rõ ràng trường ấn l ự c đạo chi lớn từ bên người trên mặt tuyết rơi xuống mấy k h ỏ a mang máu tuyết trắng răng cùng có chút vặn vẹo xương cổ liền có thể thật sâu minh bạch tại chi chu nữ hoàng đứng trước mặt một bóng người chính là lâm siêu Giai 16.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 chúng nữ hai mặt nhìn nhau sắc mặt khó coi một phần trong đó không dám cúi đầu đi xem chi chu nữ h o à n g ngã ngồi địa phương sợ chạm đến ánh mắt của nàng xoay người lại đến bên phải trên mặt tuyết đứng vững từ thiết bị giám sát bên trong các nàng được chứng kiến lâm siêu lực lượng lại biết hắn thân có toái không chi nhận chuyên môn khắc chế các nàng những thời giờ này năng lực giả mà từ nhỏ sát thủ huấn luyện bồi dưỡng cho các nàng tỉnh táo l y tính để các nàng rất tốt đánh giá ra thế cuộc trước mắt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 túi đầu cắn môi dưới đối chung quanh sự tình cũng không có quan tâm quá nhiều mặc kệ là chúng nữ nguyện ý vì nàng trôn cùng hay là sợ chết quy thuận lâm siêu nàng đều không quan tâm nàng đ ấ y lòng chỉ là phi tốc tự hỏi như thế nào thoát thân vừa rồi lâm siêu một trưởng xuất thủ hiển nhiên là xem thấu nàng tiểu động tác thế nhưng là nàng không biết lâm siêu đến tột cùng lại như thế nào xem thấu chẳng lẽ có nhận biết v ư ợ t năng lực nàng từ trong tình báo biết lâm siêu người mang t i ế n hóa thụ nhưng là theo điều tra lâm siêu nhưng không có nhận biết v ư ợ t năng lực chẳng lẽ vẫn giấu kín lấy chưa hề bại lộ nàng chỉ có thể giả thiết lâm siêu có nhận biết v ư ợ t năng lực coi đây là cơ sở để suy nghĩ thế nào phá giải trước mắt tử cục lâm siêu liếc mắt nhìn những cái kia chuẩn bị ư ơ n g ngạnh chống cự nữ nhân thân ảnh bỗng nhiên xuất thủ tại vận dụng hắc ban thu cánh tình h u ơ n g dưới lâm siêu tốc độ đạt tới một cái kinh thế hai tục tình trạng mà lại bây giờ thi triển ra này cánh lúc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 vừa muốn xé mở một khe hở không gian lâm siêu như quỷ mị thân ảnh lại đ ô n g xuất hiện ở trước mặt nàng bà n h một quên nện ở trên cổ tay của nàng xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên da thịt kiều nộn cổ tay lập tức bẻ gãy lâm siêu cười lạnh một tiếng ngược lại tiếp tục đem những người còn lại đánh xịu tất cả đều ném vào đến một chuyện trước chuẩn bị chữ a vật khí bên trong xử lý xong những n à y ương ngạnh phản kháng người lâm siêu đem mấy cái khác quy thuận nữ nhân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 chi chu nữ hoàng sắc mặt không một gợn sóng lạnh lẽo nhìn lấy lâm s i ê u nói các nàng là ngu xuẩn đem từ nhỏ dạy bảo bản lĩnh toàn quên y sạch làm sát thủ bất kỳ cái gì hoàn cảnh dưới sống sót đều là mục tiêu thứ nhất lâm s i ê u nhìn qua trên mặt nàng lãnh lạo chi khí k híp mắt nói là sao nếu như đưa ngươi biến thành một con chó ngươi còn có dũng khí sống sót sao khắc chương 630, màu đen chó con chi chu nữ hoàng sắc mặt biến hóa lập tức cười lạnh một tiếng nói ngươi không khỏi quá coi thường ta ta từ nhỏ đã nhận ám sát huấn luyện ý chí lực há lại ngươi dạng này người bình thường có khả năng tưởng tượng muốn để cho ta thần phục với ngươi quỳ rạp xuống chân ngươi hạ phi tiếp sau đều khó có khả năng phun ra một ngụm mang máu nước bọn mặt mũi tràn đầy khinh miệt lâm siêu cười nhạt một tiếng nói ngươi không dùng cố ý giả trang ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng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 chinh phục chi chu nữ hoàng nắm thật chặt nằm đấm ngẩng đầu nhìn thẳng lâm siêu khinh miệt nói chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chinh phục ta lâm siêu gặp nàng y dị nguyên chưa từ bỏ ý định cười nhạt một tiếng nói vậy liền để ta nhìn ngươi muốn sống dục vọng đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi đưa tay vuốt ve tại trên khuôn mặt của nàng thổi qua liền phá kiểu gương mặt non nớt lạnh bướt mà mềm mại hạn tế b à o nguồn năng lượng đống nhiên tuân ra thuần móng tay rót vào trong cơ thể của nàng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 thân ảnh vậy mà càng lúc càng cao lớn cách mình càng ngày càng xa mà lại từ nó trên thân chuyển đến nồng đậm nam tử mùi bao quát lúc trước phiêu tán tại băng tuyết bên trong một chút máu tanh mùi vị cũng đ ố n g nồng đậm hơn trăm lần phảng phất đặt mình vào huyết hải nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác khát nước toàn thân phát nhiệt nhịn không được le lưới đầu lưỡi chạm đến bên ngoài không khí lạnh như băng lập tức cảm thấy một trận thư sướng thế nào chuyện nàng não hải bỗng giật mình tới n chi chu nữ hoàng có chút há mồm lại nghe thấy một tiếng nhu nhuyễn chó gọi lập tức cảm giác đầu góc trống i ỗ n g có chút ngộng lâm siêu nhìn qua trong mắt nàng sợ hãi khoe miệng lộ ra tàn khốc tiếu dung đối nàng không có chút nào đồng tình lần này nếu không phải mạng hắn lớn có ám hoạch h ả m vào thể nội đoán chừng l i ê n l ậ n thuyền trong mương mà lại lúc đầu hắn muốn trực tiếp cầm tu nàng ném đến phạm hương ngự đến xử lý móc sạch trí nhớ của nàng nhưng là nàng lại đóng vai lên lánh ngạo bộ dáng ý đ ồ dụ hoặc mình mặc dù không có đạt tới nàng lý tưởng hiệu quả nhưng vẫn là có hiệu quả để lâm siêu nhịn không được dâng lên một loại t r e o cỡ tắc ý cho ngươi xem một chút hình dạng của mình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 Go! nàng phẫn nộ gầm nhẹ trong cổ họng lại phát ra họ chó động vật tiếng kêu để nàng càng thêm sụp đổ nhìn qua nàng đáy mắt không che giấu chút nào sát ý cùng mánh liệt c ử u thị căm hận lâm siêu lại yên tâm lại nếu như người sau ngay cả dạng này x ỉ nhục đều có thể chịu đựng hắn ngược lại sẽ cảm thấy kiêng kỵ cùng tim đập nhanh đầu óc của ngươi tế bào chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn chuyển biến đến lúc đó liền sẽ hoàn toàn biến thành một cái k h á c giống loài tư duy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 không nghĩ tới nàng sinh tồn mãnh liệt như thế chỉ cần điểm này chí ít đã siêu việt những người khác quá nhiều thậm chí có thể cùng mình so sánh bất quá muốn sống dục vọng mãnh liệt chưa chắc là chuyện tốt mang ý nghĩa một người d a n h giới cuối cùng sẽ bị vô hạn s u ấ t thấp nửa giờ sau màu đen chó con trong mắt sát ý hoàn toàn biến mất lâm siêu đưa tay đặt ở nó trên đầu cảm ứng một hồi xác nhận nàng trong đại nao tế bào hoàn toàn biến hình trở thành cái này mới giống loài đầu vóc đơn giản tới nói giờ phút này chỉ màu đen c h o con hoàn toàn tựa như một cái vừa ra đời c h o con trừ phi mình lần nữa thi triển năng lực cho nàng biến hình trở về nếu không mãi mãi cũng l à như vậy trạng thái nhìn từ điểm này biến hình năng lực cường hãn có thể thấy được lồn đ ố m thậm chí c ù n g cấp với tạo vật ai hận ý còn chưa đủ mạnh a lâm s i ê u tự lẩm bẩm khẽ thở dài vốn còn nghĩ nàng sẽ ở cực độ xấu hổ bên trong thất t ì n h cứ như vậy mình giết chết nàng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 lâm siêu lần nữa trở về chi chu căn cứ lúc lập tức trông thấy lối vào giấu ở tuyết động bên trong chờ mịt lúc này hạ xuống trước mặt hắn nói đứng lên đi cùng ta đi vào chung mịt trông thấy lâm siêu lông tóc không thương trở về trong lòng không thể phỏng đoán trần trơ nói chiến chiến thần đại nhân n ữ hoàng bệ hạ nàng lâm siêu liếc qua trên bờ vai lấy móng nuốt màu đen chó con lạnh nhạt nói đã giải quyết hiện tại theo ta đi chỉnh hợp gia tộc mịt nao nao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 lâm siêu hơi h í p mắt lại con ngươi áp s ú c lập tức trông thấy đại điện bên ngoài các nơi trong hư không có đại lượng thất thải khe hở hiển nhiên có không ít người ẩn nút đến thời gian điểm khác bên trong lâm siêu lật bàn tay một cái thoái không chi nhận rơi vào trong tay phi tốc vạch tới thời gian như mặt nước mở ra lần lượt từng bóng người từ bên trong rơi ra ngoài mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mặc dù các nàng nghe nói qua lâm siêu có thoái không chi nhận thanh này cắt chém thời gian cùng không gian bảo vợn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 biết lâm siêu lừa gạt nàng là không có ý nghĩa sự tình còn lại chúng nữ hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cái k i a đạo để các nàng tất cả mọi người ngưỡng mộ cao quý thân ảnh là thưa của các nàng ngựa là tinh thần của các nàng trụ cột không nghĩ tới vậy mà cũng đổ h ạ lâm siêu gặp đại bộ phận đều tin bảy tám phần lúc này đưa tay vung lên mở ra chữ vật khí bàn tay vươn vào bên trong bắt lấy một khối vương thu thịt nướng phi tốc thi t r i ể n ra biến hình năng lực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 có thể tiếp nhận chết cũng không dám đối mặt tín ngưỡng sụp đổ ta muốn giết ngươi a a trong đám người xông ra mấy bóng người thả người nào về phía lâm siêu lâm siêu tiện tay vung ra mấy đạo kích quang đưa các nàng bả vai đánh xuyên sâu lực tướng các nàng mang đến bay ngược trở về rơi ầm ầm mặt đất máu tươi bắn tung tóe ở những người khác trước mắt sinh tử thở hơi cuối cùng lâm siêu ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám người nói còn có ai muốn chết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 những này thân ảnh cho hắn lực gác bách không chút nào giảm cảm giác được mình nội tâm giao động một tia sợ hãi hắn thầm mắng một tiếng mình hận không thể cho mình một bạn h a i làm nô lệ làm lâu bây giờ có khi chủ tử cơ hội chẳng lẽ còn sợ hay sao hắn phồng lên dũng khí lộ ra hung ác biểu lộ gương mặt hơi có vẻ vặn vẹo cùng dữ tợn đ ể ra nghi vấn lấy một chút rõ ràng từ bỏ chống lại nữ tử lâm siêu tại hắn đ ể ra nghi vấn lúc thì d o xét chung quanh xem lúc t r ư ớ c cái kia cự hình nhện xuất hiện vị trí rất mau tìm đến một cái kim loại thông đạo bất quá đã đong kín phủ cận vách tường bóng loáng không biết mở ra cơ quan ở đâu khắc chương 631, t ư ơ n g trì m ị t rất mau trở lại đến đem khảo vấn đến tin tức hồi báo cho lâm siêu 10 phút sau lâm siêu cùng m ị t cùng mấy chục cái dẫn đầu quy hàng chi chu nữ thông qua đầu kia kim loại thông đạo đi tới chi chu căn cứ chỗ sâu nhất tầng thứ mười thuận hát cám đường hành lang mọi người đi tới một mảnh tia sáng mờ tối động quật trước lâm s i ê u thị giác tốt nhất liếc thấy gặp hang động chỗ sâu có từng đôi xanh mơn mẩn huỳnh quang sáng lên trong động quật trên vách tường b ò đầy các loại kịch độc nhện nham thạch tại tơ nhện cùng nhện vật bài tiết trường kỳ bôi lên dưới cực kỳ bóng loáng đây chính là phong xảo lâm xiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích phân phó đám người còn lại đợi ở chỗ này một mình tiến vào bên trong vừa mới đi vào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 lâm siêu lần nữa trông thấy một cái thơ nhện quấn quanh thân ảnh khi nhìn thấy n ó khuôn mặt lúc thân thể hơi chấn động một chút trên mặt tuân ra một cô âm chầm lửa giận phi tốc lách mình tiến lên đưa nàng trên người thơ nhện chặt đứt từ chữ vật khí bên trong móc ra một bình cường hiệu tái sinh dược tề tiêm vào đến cánh tay của nàng bên trong một lát sau nữ tử này chậm rãi tỉnh lại trông thấy trước mắt xuất hiện gương mặt có chút ngơ ngẩn trần trờ nói thật là ngươi ngươi là bị chi chu nữ hoàng nhốt tại nơi này lâm siêu nhìn qua sắc mặt của nàng khôi phục hồng nhuận phân phớt lúc này mới lạnh giọng hỏi nữ tử này chính là hắc quả phụ thiếu nữ ý thức của nàng đã hoàn toàn tỉnh lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt biến hóa nói ngươi ngươi thế nào lại tới đây chẳng lẽ nữ hoàng bệ hạ đã bị ngươi lâm siêu không có trả lời mà là hỏi ngươi không phải chi chu gia tộc hắc quả phụ sao thế nào sẽ bị nhốt tại nơi này hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt t ạ m đạm lộ ra một chút đắng trát túi đầu không nói lâm s i ê u gặp nàng thân sắc trong lòng đã đoán ra đại khái nguyên nhân càng cảm thấy tức giận nhìn thoáng qua trên bờ vai rụt lại móng đ u ố t màu đen chó con hận không thể đưa nàng biến trở về nguyên hình lại hung hăng giáo huấn một lần nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống ý tưởng này thở sâu nói các ngươi chi chu gia tộc đã t ă n g dã phần lớn người đã quy thuật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 từ đó rơi xuống ra một cái toàn thân màu đen váy xa thiếu nữ tại trạm đến tương trì trong nháy mắt đ ố n g nhiên dừng lại thân thể mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn qua lâm siêu khi nhìn thấy lâm siêu bên cạnh thân hắc quả phụ ạ lệ gì ạ lúc trong mắt lập tức lộ ra một chút tức giận quay người vung ra mấy đạo đen kịt i ể u đao lâm siêu nhìn ra trên đao có độc thiện tay một điểm mấy đạo quang tuyến bay ra đem lưới giao cách không đánh rơi ngược lại thân ảnh đ ỗ n g nhiên n h o á một cái hư không tiêu thất váy đen thiếu nữ con ngươi đột nhiên rụt lại h ã i nhiên quay đầu cổ vừa mới chuyển đến một nửa đ ỗ n g xương cổ đ ỗ n g nhiên trầm xuống phía dưới đầu ông ông tắc hưởng suýt nữa đã hôn mê cùng lúc đó nàng cảm giác thân thể đ ố n g chợt nhẹ theo sau bị ném rơi vào cứng rắn động quật trên mặt đất một cái đạm mạc thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến không muốn chết liền thành thật một chút thiếu nữ này chính là phụ trách trông coi phong xào hát liên nàng cắn thật chặt môi dưới ngẩng đầu nhìn về phía lâm siêu ánh mắt rất nhanh từ trên thân lâm siêu chuyển rời đến bên cạnh hắc quả phụ ạ lệ gì ạ trên mặt ánh mắt lộ ra phẫn hận chi s á c lâm siêu gặp thiếu nữ này dung mạo cùng hắc quả phụ có mấy phần giống nhau nghiêng đầu hỏi thân nhân ngươi hắc quả phụ yên lặng nhìn qua h ắ c liên chậm rãi gật đầu lâm siêu nhìn về phía thiếu nữ phía sau tương trì hỏi đây là cái gì đồ vật hắc quả phụ thấp giọng nói đây là chu vương trường kỳ để dành tới chu tương có thể cải thiện thể chất của con thể thiện thể tương đương thế người, đương lâm à ghen nguồn năng lượng, gia người g chi n tru đều lúc mỗi cái đời, tộc người lúc vừa ra đời, đều sẽ ngâm trong này, cải thiện thể chất. này, cải Lâm siêu đi vào tương trì một bên đưa tay phải ra vớt ra một điểm chỉ cảm thấy mềm mại chân nhẵn giống mật ong a thứ này vậy mà có thể cải tạo thể chất của con người cánh tay phải ạ nú bị hấp thu hết trên ngón tay màu vàng kim nhạt tương dịch sau ngạc nhiên truyền t h ị thầm lâm siêu trong lòng kinh ngạc nói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 hiệu quả như thế tốt có cái gì tác dụng phụ không a nu bị cười nói nếu như nhất định phải nói tác dụng phụ cái kia đại khái liền là sẽ đem ngươi biến thành cải tạo giả bất quá ngươi bây giờ vốn chính là cải tạo giả cũng không sợ cái này lâm siêu trên mặt hiện lên một vòng vui mừng xác thực con giận quá nhiều rồi không sợ cán lại nhiều một loại đồ vật cải tạo tiến mình trong g e n cũng không quan trọng dù sao hiện tại thân thể của mình đã lẫn vào đủ nhiều đồ vật lại là hắc ban thu cánh lại là ám hạch lại là thứ hai kỷ nguyên chủ thần trái tim cái này chỉ có thể coi là chút lòng thành khắc chương sáu trăm bốn mươi mốt kiểm kê thu hoạch lâm siêu không có lập tức ngâm tương trì mà là mang hắc quả phụ cùng vị này váy đen thiếu nữ rời đi phong xảo cái này váy đen thiếu nữ thái độ cực kỳ ước ngạnh thê sống chết không theo bất quá tại lâm siêu móc ra cái kia cự hình nện cùng chi chu nữ hoàng thi thể sau lập tức yên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 đã đình chỉ thôi động thời chi trận khi nghe thấy dị thường tiếng bước chân sau tất cả đều từ nghỉ ngơi trạng thái cảnh giác lên lật ra riêng phần mình binh khí nắm chặt nhìn chăm chu trong bóng tối khi nhìn thấy từ đó phóng ra lâm siêu cùng hắc quả phụ lúc lập tức sắc mặt đại biến lâm siêu thông qua hắc quả phụ nơi đó đã biết cái này thời chi trận là chi chu gia tộc tuyệt mật ma trận hiệu quả tuy mạnh nhưng mỗi lần khởi động đều cần mười hai vị giống nhau đẳng cấp thời gian năng lực giả tiến hành phối hợp mới có thể phát động ma trận lạch mà lại thời gian duy trì dài ngắn quyết định bởi với mười hai vị thời gian năng lực giả năng lực cấp bậc ngoài ra khi thời chi trận kết thúc sau mười hai vị thời gian năng lực giả trong vòng hai tháng sau đó nếu không thể lại dùng năng lực tương đương thế là một cái bình thường tiến hóa giả cho nên trận này sẽ không dễ dàng vận dụng ạ lệ gì ạ người tên phản đồ chúng nữ trông thấy hắc quả phụ bởi vì nàng xưng hảo bị tức đoạn cho nên gọi thẳng tên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hắc quả phụ yên lặng túi đầu xuống lâm siêu ngăn ở trước mặt nàng nhìn qua chúng nữ đạo mạc nói ta có thể lại tới đây cùng với nàng cũng không quan hệ chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới tại sao ta có thể tại thời chi trận cùng hai vị m ẹ i thần vây quét xuống tới đến nơi đây sao chúng nữ biến sắc hoảng sợ nhìn qua lâm siêu một người trong đó rung động nói sao chẳng lẽ nói ngươi đã đột phá m ẹ i thần ngăn cản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 chi chu gia tộc nguyên lai、like、là mai á tộc hậu duệ lịch đại chi chu gia tộc nhiệm vụ liền là tại kỷ đệ ngũ trải tốt đường nên đón mai á tộc trở về đạt được tin tức này lâm siêu không khỏi trong lòng kinh ngạc may á tộc tại kỷ đệ tứ liền đã hủy mặc dù có một số nhỏ tộc nhân trốn đến trong di tích phồn diễn sinh sống nhưng số lượng cực ít lại còn mưu toan thống trị kỷ đệ ngũ mà lại nếu như mai á tộc từ trong di tích trở về văn minh khác chẳng phải là cũng có thể trở về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 lâm siêu đem trong kho hàng bảo vật tất cả đều thanh k h ô n g chứa vào mình chữ vật khí bên trong thời gian hệ bảo vật đều có cực kỳ chân quý tác dụng trong này có vài chục kiện bảo vật bổ sung thời gian gia tốc không gian có thể ở bên trong nhanh chóng tu luyện lâm siêu nhớ kỹ ban đầu ở át lạt chỗ di địa bên trong cái kia chi chu gia tộc nữ đồng liền móc ra qua một cái thời gian tu luyện mũ giáp ở bên trong m ư ơ i ngày bên ngoài chỉ qua một ngày lâm siêu thiếu nhất chính là thời gian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 giờ phút này theo thời chi trận rút ra những này mạch kín lập tức đứt gãy mất đi tác dụng lâm siêu cũng không thèm để ý có chi chu gia tộc người nơi tay ngày sau thăm dò mã di tích lúc còn có thể một lần nữa tìm tới vật liệu đem thời chi trận chữa trị hoàn thành đến lúc đó để kỳ lực trận mở rộng đến toàn bộ tinh thành kể từ đó tinh thành liền triệt để là tường đồng b á c h sắt siêu cấp đại thành liền xem như tội dân đến đây cũng phải hóa thành cho tàn không thể làm xong những n à y lâm siêu đi vào phong xào bên trong đem đầy lao chu tương tất cả đều móc sạch chứa đựng đến chữ vật khí bên trong chờ trở lại tinh thành mới h à o h à o hửng dụng chuyến này càn quét chi chu gia tộc căn cứ hắn thu hoạch có thể nói phong phú đến cực điểm mà thu hoạch lớn nhất vẫn là phải tính biến dị sau hắc á m thể chết khắc chương 632, nó liền là nữ hoàng lâm siêu đem một chút vẫn có k h ô n g phục lại cẩn thận ngăn chặn chi chu tộc nhân chọn lựa ra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 trong ừ cánh đồng tuyết ờ i đi xôi sau, t h e t h ẳ tắp tiến về, đi vào Bắc Mỹ khu hướng, vượt Bắc phương đi xôi nam hướng, ngang nịu về, vào Mỹ khu rừng t lọt thăng liết trở danh thành h dơ sau, ước c không đầy nửa canh mảnh thành cánh nửa vùng ngoại đồng ngát giờ, đầy đi vào một mảnh vùng ngoại thành cánh đồng bắt rậm ừ n g r t r ư ớ có Trong rừng rầm c một con đường dẫn cuối cùng là một tòa di tích địa điểm cũ loạn thạch mà solo m o n lôi vào ngay tại cái này dưới loạn thạch phương lâm siêu tới gần nơi này cánh rừng lúc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 phía trước là một đầu đường hành lang tại nơi cuối cùng có một đạo quỷ thú cửa lớn ngăn cản trước mặt đen kịt trên cửa lớn quỷ thú diện mục dữ tợn con ngươi xanh mơn mượn tản ra rét l ạ n h q u a n mang làm cho người sợ hãi lâm siêu giò xét một chút đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng đen kịt trên cửa lớn quỷ thủ nói có khách nhân đến muốn cự tuyệt ở ngoài cửa sao quỷ thủ bên trong xanh mơn mượn quỷ hỏa phiêu động một cái đ ố n g két két một tiếng cửa lớn từ từ mở ra Ánh năng từ trong ừ t môn chiếu dọi đó nhất i thời kiến cái u trung trình phong cách công trình kiến trúc xứng xứng, khí công đứng sướng sướng, cổ trúc lạnh thu tại trên đường phố đi lại. Trong đó nhất thu hút liên là chính giữa ngã tư đường một cái quảng trường trước đứng vững vàng một tôn pho tượng cự nhân diện mục thần tuấn khí chất cao ngạo bệ nghệ bắt phương toàn thân tản ra nồng đậm sắc khí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 nhỏ r ộ n g một chút có thể làm cho hắc cám vệ nên tiếp hẳn là quý khách sợ cái gì quý đi vào chúng ta solo m o n cũng phải thành thành thật thật trên đường đi người chung quanh thấp giọng nghị luận âm lượng ép tới cực thấp nhưng vẫn rõ ràng rơi vào lầm siêu trong t a i hắn ấ y mắt lộ ra một tia kinh ngạc mặc dù mình không có nói trước thông chi solo m o n nhưng lấy solo m o n tình báo không khó biết mình thân phận cùng mục đích vậy mà không có chống cự ý tứ rất nhanh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 s ô d ô môn chủ chúng ta nói thẳng chính sự đi s ô d ô ánh mắt ngưng lại lại cười nói vâng chiến thần điện hạ cứ nói đừng lại lâm siêu nói ta mục đích tới nơi này chắc hẳn ngươi đã biết được a s ô d ô lại cười nói có biết một hai chỉ sợ sẽ sai ý vẫn là mời chiến thần điện hạ nói rõ lâm siêu nói rất đơn giản quy thuận với ta tinh thành ngươi có bằng lòng hay không s ô d ô cười nói ta cũng đang có ý này đã chiến thần điện hạ không chê ta s o l ô môn phi thường nguyện ý đi theo với ngài đã sớm nghe thấy chiến thần điện hạ độc chiến bách vương truyền kỳ đại chiến có thể gia nhập tinh thành là tại hạ chuyện cầu cũng không được lâm siêu không khỏi nhìn hắn một cái nghĩ thầm ngươi nếu t h ậ t tâm nguyện ý sao lại đợi đến ta mở ra miệng mặc dù không biết cái này s ổ dồ đánh cái gì bản tính nhưng đã miễn đi c ă n qua lâm siêu cũng vui vẻ đến như thế nói đã s ổ dồ môn chủ như thế biết đại thể hiện tại liền chuẩn bị một cái đi hơi sau theo ta cùng nhau đi tới tinh thành s ô xô một lời đáp ứng được ta cũng đang muốn tự thể nghiệm hạ tinh thành phồn hoa dung mạo nghe nói so với thời đại trước cử cũng còn muốn náo nhiệt mỹ hảo thật là khiến người hướng tới lâm s i ê u cười nhạt một tiếng đem trên bờ vai màu đen chó con nhấc lên thả trên chân nhẹ nhàng v ố t ve mềm mại lông tóc vô tình hay c ô ý nói ta tinh thành tài nguyên phong phú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 đưa tay hướng bên cạnh lúc trước dẫn đường mắt nầu trung niên nhân vây vây người sau biết lâm siêu là quý khách trong lòng không hiểu vụng trộm liếc nhìn s ổ rổ ánh mắt gặp hắn khẽ gật đầu mới lên đến đây đến lâm siêu trước mặt cung kính nói chiến thần điện hạ có gì phân phó mượn ngươi thân thể dùng một lát lâm siêu tùy ý nói ra đưa tay bắt hắn lại cổ tay năng lực đẫu nhiên khởi động khắc chương 643, cách đấu đọ sức Sổ rô nhìn trận mắt hốc mồm chỉ gặp mắt nâu trung niên nhân phi tốc thu nhỏ hóa thành một con mèo nhỏ trên người màu đen áo giáp lập tức r ụ n g xuống rơi xuống đất vừa lúc ngăn chặn mèo con cái đuôi đau đến nó kinh hô một tiếng toàn thân lông tóc nổ lên nhảy thoát ra cái này nghe được cái này âm thanh mèo k ê ơ xô xô có chút mộng mặc dù hắn phái người siêu tập qua lâm siêu tư liệu suy đoán ra to lớn khái năng lực nhưng không nghĩ tới năng lực này lại có như thế hiệu quả kinh người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 Ta liền nhận. lâm i ề n nhận. l siêu nói ra s ô d ồ kem chút không có phun ra một ngụm lao huyết hận không thể cho mình quất một b ạ n thai cười khổ nói chiến thần điện hạ cái này s ô lô môn mặc dù mất đi hiệu dụng lại là chúng ta c h ấ n môn bảo vật không bằng ta dẫn ngươi đi xem nhìn nhà kho đi nơi đó cố gắng có cái gì có thể để ngươi cảm thấy hứng thú nhà kho tự nhiên là muốn đi đi trước nhìn xem vật này đi lâm siêu nói xong đứng lên không cần suy nghĩ nhìn qua s ô d ồ s ô rô khoe miệng có chút có rúm chỉ có thể gật đầu đáp ứng ở phía trước dẫn đường hơn mười phút sau lâm siêu cùng Sô r ô đi vào solo môn bí mật cấm địa nơi này cơ quan trùng điệp bố trí sâm nghiêm lâm siêu thô sơ giản lược nhìn lướt qua kinh ngạc phát hiện nơi này hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí bên trong vậy mà hôn tạp hoa hạ cổ chiều lúc mặc ra cơ quan cái bóng có thể thấy được cái này solo môn lịch sử cũng là cực kỳ lâu đời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 mới đưa cái này p h i ế n cửa lớn nâng lên thu nhập đến chữ vật khí bên trong chỉ dựa vào cửa này chất liệu khảm nạm đến tinh thành t ư ờ n g ngoài bên trên liền xem như vương thú đều khó mà dung c h u y ệ n lâm siêu trong lòng âm thầm suy nghĩ đáng tiếc chỉ có một cái có ít trở về đại sảnh lâm siêu để s ổ rổ chào hỏi bảy mươi hai trụ ma thần vị trí thứ hai mươi ám sát giả tập hợp ước chừng nửa giờ đi qua người lần lượt đến đông đủ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 lâm siêu nhìn lướt qua biết đều là solo môn cơ sở dữ liệu bên trên chỗ đăng ký sát thủ xô xô không có phái người thay thế lúc này hơi hài lòng kiểm kê hạ nhân số cũng chỉ có mười chín người cái tia no một b à đâu lâm siêu lập tức nhìn ra thiếu chính là vị nào xô xô sắc mặt biến hóa vừa mới chuẩn bị hỏi thăm mắt nâu t r u n g nhân nhân đ ỗ n g một thanh âm từ bên ngoài vang lên ta tới nghe nói á châu có vị danh s ư ơ n g chiến thần t i ê t n ố c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 nếu như ngươi có thế để cho ta chịu p h ụ ta liền nguyện ý đi theo ngươi nếu như không được vậy liền giết ta cũng được miễn cho để cho ta nghe một chút mà cả bông cơ tay múa chân cái kia còn sống không bằng chết lâm siêu không nghĩ đến người này như thế t h u cạnh tính cách nhiều hứng thú nói nói như vậy ngươi chỉ nghe từ ngươi bội phục người ba ngẩng đầu nói không sai lâm siêu nhìn sổ dồ một chút có thâm ý khác mà nói xem ra sổ dồ môn chủ cũng rất tốt đâu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 ta cũng sẽ k h ô n nhân từ đến tùy tiện thằng cũng g hề, từ tùy một cái dồ á toán, m mặt ở trước mặt ta tính toán, trí, khôn ngoan. ngưu khôn sắc mặt biến hóa liền nói đa tạ chiến thần điện hạ bất quá bạ tính cách chính là như vậy l ô mãng hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng người l ô mãng nhưng làm không được sát thủ mà lại là no một lâm siêu cười nhạt một tiếng nói dẫn đường đi s ô dồ sắc mặt có chút biến hóa một cái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 t h u người cái ì luyện? n g thế nào còn ở nơi này học viên khác đã sớm đi cách đấu khu vực đi cách đấu khu vực làm gì viêm nguyệt có chút sững sờ làm gì ngươi không nghe thấy quảng bá sao bà tổng huấn luyện viên muốn cùng một vị gọi lâm siêu châu á luận võ trận chiến này việc quan hệ chúng ta sô lô môn đại cục đ ừ n g dài dòng đi theo ta người da đen huấn luyện viên đưa tay một chảo thủ pháp kỳ diệu đem viêm nguyệt chép tại dưới nách kẹp lấy hắn phi tốc chạy tới viêm nguyệt lập tức trông thấy trên đường đi từng cái trong trại huấn luyện huấn luyện viên trợ giáo cùng học viên tất cả đều chen chúc mà tới tiến về phía tây cách đấu khu vực viêm nguyệt vừa tới đến cách đấu khu vực chỉ gặp nơi này mấy cái cách đấu bên bàn vây người mãn b ầ y toàn bộ solo môn tổng bộ hơn nghìn người vậy mà tới chín thành hắn thấy có chút trợn mắt h ố t m ộ n đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến lúc trước người da đen huấn luyện viên nói cái tên đó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 á châu bên kia gia vị tự xưng chiến thần ngạo mạn tiên ố c muốn đến thu phục chúng ta solomon nghe nói rất mạnh bất quá bà huấn luyện viên đã khiêu chiến người kia hh ắ c ắ c để cái kia châu á kiến thức một chút chúng ta cũng không phải quả h n g mềm đường tưởng rằng tại á châu có thể sưng hùng liền dám đến chúng ta bắc mỹ làm càn nam hải tràn đầy phấn khởi địa đạo viêm nguyệt nao nao nhìn qua cách đấu trên đài bạ ánh mắt có chút c h ấ p động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 hắn nhìn qua chung quanh cái khác huấn luyện viên có chút huấn luyện viên bối cảnh trong môn là cao tầng chức vị lẽ ra biết một ít chuyện thế nhưng là giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn lớn tiếng khen hay không có chút nào lo lắng bộ dáng để hắn không khỏi cảm thấy n g h i hoặc chẳng lẽ mình quá lo lắng、Soạn. lúc này phía ngoài đoàn người bỗng nhiên truyền đến x ô i trào khắp chốn ồn ào không ít người kêu gào môn chủ gieo hò tất cả mọi người nhìn lại chỉ gặp s ổ rộ tại mấy cái h ắ c cám vệ bao vây hạ chậm dãi đến khi chất trầm tĩnh thâm thúy như hạo hãn u n g dương khiến cho người suy nghĩ không thấu ở tại phía sau lại là một t r ư ờ n g đồng phương gương mặt là h ắ n viêm nguyệt đ ố n g nhiên ngơ ngẩn con mắt trứng lên ồ nam hải đồng dạng kinh dị một tiếng tràn đầy giật mình nói cái này đây không phải cái kia đoạt chúng ta hoàng kim thú tiểu tử sao ba ba nói người kia chẳng lẽ liền là h ắ n Thế nào? Hai người, các người biết hắn. Bên cạnh một hai hắn. cạnh khôi huấn nào, người ngươi Bên ngô cái các lâm u đầu, y thấy mày ệ miệng. n viên nghe thấy hai người, những mày hỏi. Nam Hải vội vàng co rụt lại đầu, nói, không biết, nhìn、lầm. Lần trước bọn hắn ra ngoài đi săn hoàng vụn ngoài, nào vội hai hỏi. Hải lại biết, đi kim đi thú, rụt trước trộm ra ra lầm. dám lắm là co l siêu trông thấy tụ tập tại phụ cận đông đảo s o l o muôn người trong lòng có chút cười lạnh biết bạ là muốn trước mặt mọi người đánh bại hắn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 ngón tay như c ầ u chụp hướng lâm siêu bả vai sương quai xanh lâm siêu thân ảnh hơi trao đảo một cái tránh thoát b ả công kích cũng không có hoàn thủ b ả đoạt được khí thế lập tức buộc phát ra cuồng phong mưa rào thế công ngón tay hoặc c ầ u hoặc trực chỉ hoặc hóa trào thành trưởng hoặc nắm chặt thành quyền đánh về phía lâm siêu bộ mặt xương cổ ngực hai đầu cơ bên trong từng cái bộ vị lâm siêu thân ảnh nhẹ nhàng xê dịch phảng phất biển cả mưa rào bên trong một chiếc thuyền con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 ngón tay tắc hướng lâm siêu yết hầu là thần xà quyền ba huấn luyện viên dùng cái này quyền pháp bước vào cấp ét cách đấu đem nu phát huy đến cực hạ không nghĩ tới may mắn có thể tận mắt nhìn đến c h a c h a người này xong một khi bị thần xà quyền c u ấ n lên lập tức sẽ nên đón giả dích vô tận hậu lực mặc cho hắn như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì đã là chuột nhập miệng rán hẳn phải chết không nghi ngờ dưới đài từng cái trại huấn luyện các huấn luyện viên soi mói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 nhìn qua thiếp thân cuốn lên cánh tay bạ lâm siêu bình tĩnh trên mặt lộ ra mỉm cười thật sự là chuyến đi này không tệ à vậy mà có thể nhặt được một cái cấp S thuật cách đấu tên ố c dạng này cách đấu trình độ đã cùng cổ võ môn chủ mục bạch phong cân bằng phóng nhãn toàn cầu đây coi là được là lâm siêu gặp cái thứ hai cấp S cách đấu giả trò chơi kết thúc lâm siêu trong lòng mặc niệm một tiếng mặc dù đụng tới cùng là cấp S thuật cách đấu đối thủ rất muốn quá nhiều mấy chiêu nhưng ngày sau còn có cơ hội chuyến này trọng yếu nhất vẫn là trấn áp solomon bà đang chuẩn bị buộc phát ra cánh tay liên miên lực lượng đ ô n g trông thấy lâm s i ê u khỏe miệng một vòng nhàn nhạt t i ê u dung trong lòng đ ố n g nhiên run lên còn không đợi hắn phản ứng đ ố n g nhiên cảm giác chăm chú quấn quanh cánh tay như bùn thu đ ô n g thoát thân mà ra lấy cực nhanh tốc độ trở tay huy quyền đập tới cứng đôi cứng hắn gầm nhẹ một tiếng không có nhuộm bộ nắm giữ trí nhu kỹ xảo cách đấu hắn có thể tá lực lấy lu thắng c ư ờ n g đồng dạng ngâng lên nắm đấm ném ra bay một tiếng nắm đấm đụng nhau s á t na bà bông cảm giác được một tia run sợ một k h ắ c này hắn lại cảm giác đối diện đập tới không phải một nắm đấm mà là một viên từ sâu trong vũ trụ tốc độ ánh sáng gào thét mà đến thiên thạch nhấc lên nóng rực quyển phong phảng phất muốn đem hắn toàn thân quần áo hòa tan bà ảnh bà nắm đấm lộng soạt một vang cả người hướng sau bay rớt ra ngoài đập ầm ẩm tại bên bờ lôi đ ả i dâng lên đặc thù vòng bảo hộ bên trên ngã xuống toàn t r ư ờ n g nhiệt liệt nghị luận thanh âm lập tức im bặt m à d ừ n g tất cả mọi người chừng to mắt khó có thể tin nhìn qua một màn này trong lòng bọn họ đứng hàng bảy mươi hai trụ ma thần ám sát giả no một bạ thượng như thần đồng dạng tồn tại lại bị đánh bay ra ngoài xô rô sắc mặt hoảng hốt một màn này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn lúc đầu trận này cách đấu mục đích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 người sau năng lực chiến đấu tuyệt đối tại cấp s phía trên cứ việc lâm siêu chỉ lĩnh ngộ ra một chút thần vận cũng không phải bình thường cấp s quyền pháp có thể so sánh dù sao ti tan thần là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuổi thọ vừa dài chỗ hoàn thiện quyền pháp tự nhiên không phải bạ dạng này chỉ là hai ba mươi năm sinh mệnh sáng tạo ra quyền pháp có thể so sánh ngươi cũng là cấp s cách đấu cảnh nghe thấy lâm siêu bạ con ngươi có chút co vào mặc dù trong lòng có đoán trước nhưng thật nghe thấy vẫn là cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thít chặt từ hắn hiểu biết trong tư liệu người nam nhân trước mắt này chỉ là chừng hai mươi người trẻ tuổi a mà hắn nhưng là từ nhỏ tiếp nhận các loại tàn khốc huấn luyện lại bị ca tụng là s o lô môn mấy trăm năm khó gặp thiên tài cũng mới tại ba mươi tuổi lúc mới bước vào cấp S cách đấu lĩnh vực lâm siêu mỉm cười nói nếu như ngươi muốn học quyền pháp của ta ta có thể dạy ngươi bà xác mặt khó coi mặc dù hắn còn có chút ám sát kỹ xảo không có thi triển đi ra nhưng là chỉ từ lâm siêu vừa rồi biểu hiện đến xem liền biết dùng cũng không có hiệu quả nhiều mà hắn cử động lần này mục đích vốn định lấy tính áp đảo tư thái đánh bại lâm siêu coi như chiến đấu đến cuối cùng nhất chiến thắng cũng đã không có cái gì ý nghĩa lâm siêu nhìn về phía dưới đài xố rổ nói ta nhìn những người này tựa hồ còn không mò ra tình huống ngươi có thể nói với bọn họ hạ sao dù sao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 mà lại chỉ là hơn hai mươi tuổi liền bước vào cấp S cách đấu cảnh trước kia còn là không có bất kỳ cái gì bối cảnh người bình thường đổi lại sẽ không ai tin tưởng cả khắc chương 635, t o à n cầu đệ nhất cao thủ chương 646, t o à n cầu đệ nhất cao thủ tinh thành người cái gì tinh thành người này đang nói cái gì mọi người dưới đài nghe thấy lâm s i ê u có chút kinh ngạc không khỏi nhìn về phía môn chủ sổ rộ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 đây chính là hám lợi đen lòng nếu như không phải có phạm hương ngữ lâm siêu thật đúng là không dám lưu lại nhân vật như vậy dù sao ngón chân nghị cũng biết xô Dô cử động lần này mục đích chỉ vì tận khả năng nhiều bảo lưu lại s ô lô môn lực lượng dấu tài chờ đợi thời cơ chín muồi lại tùy thời mà động đến lúc đó chỉ cần s ô lô môn lực lượng hoàn hảo tự nhiên là có cơ hội đông sơn tái khởi mà lại lâm siêu tin tưởng coi như mình giết chết xô Dô,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 đừng nói là cái này chưa từng nghe qua tinh thành liền xem như á châu đệ nhất tổ chức bàn cổ bọn hắn cũng không sợ hãi làm solo môn thành viên bọn hắn đ ấ y lòng đều có một phần kiêu ngạo mà mang cho bọn hắn phần này kiêu ngạo là solo môn lâu đời lịch sử cùng đi qua huy hoàng chiến tích nhìn qua quần tình kích phấn đám người s o r o trong lòng ngũ vị tạp trần đã cảm thấy vui mừng lại cảm thấy thống khổ thấy đám người nói càng ngày càng quá mức khó nghe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 lâm siêu tiên sinh ngươi chớ để ý s ô rồ quay đầu hướng lâm siêu xin lỗi nói lâm siêu đưa tay đánh gây hắn bước ra một bước nhìn qua dưới đài ánh mắt ngậm lấy sát ý đám người đ ạ m mạc nói vừa rồi ta nghe thấy có người nói tinh thành là cái gì đổ v ợ s ô rồ âm thầm gọi hỏng bét bắp thị toàn thân kéo căng chỉ chờ lâm siêu nếu là xuất thủ lập tức kiệt lực ngăn cản lâm siêu ánh mắt lạnh lùng xuống tới nói lần này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 chỉ cần một câu tinh thành có thể tại trong vòng một đêm để cho các ngươi s ô lô môn trên địa cầu hóa thành không khí cùng bồi bẩm hắn nhìn chung quanh toàn trường lạnh lùng thanh âm truyền khắp tất cả mọi người trong h a i nói đây chính là tinh thành toàn cầu mạnh nhất căn cứ mạnh nhất thế lực không có cái thứ hai toàn t r ư ờ n g một mảnh lặng ngắt như tờ s ô rộ cùng bã bị lầm siêu lời nói bị sợ nhảy lên con mắt có chút chừng lớn bọn hắn điều tra tin tức cũng không phải dạng này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 giám đốc thân đi vào chúng ta solomon chỉ cần lưu hắn lại nhìn cái kia cái gì tinh thành còn không bỏ d i ớ i đầu hàng b i ể n ngươi phun trào chen chúc về đằng trước tới chỉ chờ s ổ rồ cho một ngón tay bày ra lập tức liền nhào tới đài tới s ổ rồ lấy lại tinh thần nghĩ thầm mặc dù lầm siêu vì chấn nhiếp bọn hắn cố ý nói ra khoác lác nhưng là bọn hắn chỗ điều tra tinh thành xác thực không phải bọn hắn trước mắt có thể đối kháng tồn tại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 có thể sống đến bây giờ ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ thượng đế lâm s i ê u ngữ khí lạnh lùng đánh gây hắn nói xô rô hơi biên sắc trong tay háo nắm tay chặt chẽ nắm chặt cuối cùng vẫn chậm rãi n ẽ nắm chặt cuối cùng vẫn chậm rãi núi lòng ra mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng hắn biết lâm s i ê u nói đúng đây là hắn một lần mấu chốt sai lầm nếu như hắn có thể tín nhiệm tất cả mọi người sớm chấn an được mọi người cũng sẽ không xuất hiện giờ phút này tiến thối lưỡng nan mất khống chế cục diện bất quá cái này cũng trách không được hắn ai có thể ngờ tới lâm siêu tới như thế cấp tốc như thế đột nhiên hắn vốn cho rằng lâm siêu ít nhất phải trước cùng chi chu gia tộc quần nhau một đoạn thời gian chờ đánh tan chi chu gia tộc mới có thể tới đối phó bọn hắn mà khi đó bọn hắn thu mua chi chu gia tộc thành viên sẽ đem tin tức thông báo tới bọn hắn cũng có thể căn cứ tình huống ung dung lựa chọn kế hoạch A hoặc kế hoạch b mà sẽ không giống trước mắt dạng này đột nhiên nói cho đám、Người. bọn hắn ỉ lại cùng tín ngưỡng solomon phải thuộc về thuận thế lực khác mà lại là một cái chưa từng nghe qua căn cứ gặp s ô dô một người đã không cách nào chấn áp lại chẳng diện bà đột nhiên bước ra một bước quát o cho ta yên lặng đây là môn chủ cùng ta cùng chư vị nghị viên thương thảo lựa chọn không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng với các ngươi ai lại ồn ào coi là phản bội solomon lập tức giam giữ đến quỷ n g ủ đám người lập tức yên lặng lại hai mặt nhìn nhau câm như hến. xô d ộ gặp tràng diện c h ấ n áp xuống thâm thả lỏng khẩu khí đột nhiên vang lên bên thai một cái lạnh lùng thanh âm để trái tim của hắn chăm chú co rụt lại dạng này liền muốn kết thúc sao đã xô d ộ môn chủ cùng bạ tiên sinh dăm ba câu giải thích không rõ ràng ta liền đến giúp các ngươi giải thích một cái lâm s i ê u ánh mắt hở hứng nhìn xuống hướng toàn trường lọt vào trong tầm mắt thấy đều là từng đôi bao hàm bất khuất cùng ánh mắt cựu hận dạng này không có tiêu hóa thế lực hắn là tuyệt sẽ không nuốt đến tinh thành trong bụng mặc dù phạm hương ngữ có thể đem toàn bộ hóa thành h ủ thi một mực khống chế nhưng hóa thành h ủ thi sau cũng liền đã mất đi nhân loại đặc hưu sáng tạo tính cùng rất nhiều tính dẻo tiềm lực trưởng thành thật to bị ngăn trở quá hùn ư g phí cho nên vô luận là lang bảo hay là chi chu gia tộc hắn đều chỉ dự định k h ô n g chế thủ lĩnh chấn áp xuống cơ sở phản lịch tâm tư chờ đến thời gian trôi qua những n à y cơ sở sớm muộn sẽ bị tinh thành dần dần đồng hóa nghe nói các ngươi bắc mỹ khu đã phổ cập chiến đấu t r ị đo dụng cụ vừa lúc ta cũng rất có hứng thú thật muốn biết mình bây giờ chiến đấu t r ị là bao nhiêu lâm siêu hờ hưng nói sô dô môn chủ còn xin ngươi đem nơi này đ ẳ n g cấp cao nhất chiến đấu t r ị đo dụng cụ cho ta vận chuyển tới sô dô cùng bạ hơi biến sắc bọn hắn đều là nhìn qua video người biết rõ lâm siêu lực lượng cường hãn bao nhiêu nếu như trắc nghiệm chiến đấu t r ị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 bà huấn luyện viên muốn trắc nghiệm chiến đấu chị không nghĩ tới lại có thể trông thấy bà huấn luyện viên thống trị chiến đấu bảng thời khắc để cái kia á châu tiểu tử nhìn một cái đi chiến đấu chị cũng không phải chỉ dựa vào cách đấu tổng hợp tố chất thứ nhất mới là mạnh nhất cố lên mọi người thấy tiến vào kho đo lường bạ hương phấn mà hoan hô lên ánh mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong kho đo lường ông một tiếng đóng kín từ khe hở ở giữa đè ép ra đại lượng màu trắng khí hệ ly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 nhảy vọt đến năm nghìn tám trăm chín mươi hai phía trên têu một tiếng kho đo lường bài xuất đại lượng màu trắng khí h ề ly trắc nghiệm kết thúc suất đám người hầm vang buộc phát ra trùng thiên phấn khởi cuồng hô âm thanh kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên lâm s i ê u hơi cảm thấy kinh ngạc chiến đấu như vậy giá trị đã đạt tới có thể đánh g i ế t bát giai vương thu trình độ mà lại đổi mới bắc mỹ chiến đấu trị bảng danh sách khắc chương sáu trăm ba mươi bảy lần nữa phá kỷ lục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 cách đ ấ u cấp s vậy mà có thể buộc phát so sánh bát giai vương thú sức chiến đấu mà lại bát giai vương thú còn không phải nó đối thủ lâm siêu ánh mắt có chút c h ấ p động quái vật tiến hóa chi lộ so với nhân loại thảm thiết hơn bình thường bát giai vương thú đều có cực mạnh kỹ xảo chiến đấu nếu như lấy nhân loại chế độ đến bình tĩnh cơ bản đều đạt tới cấp a tả h ư u trong đó dị bẩm thiên phú đạt tới cấp s cũng không kỳ quái mà lại quái vật có hình thể ưu thế t h như rất nhiều quái dị thân thể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 nếu không phải bạ huấn luyện viên bận quá lại lười cái nào đến phiên chi chu gia tộc cái kia tiểu nương môn đứng tại thứ nhất h ắ c h ắ c ta cũng phải nhìn một cái cái này toàn cầu đệ nhất chiến đấu trị đến tột u cùng có bao nhiêu để bạ huấn luyện viên như thế kính n g ư ỡ n g chẳng lẽ là sáu n g à n bảy n g à n ánh mắt của mọi người nhìn về phía lâm siêu trên thân cười lạnh không nói mặc dù từ sổ dổ cùng bạ thái độ bọn hắn cảm giác được lâm siêu không phải loại lương thiện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 hắn y y hải nguyên khó mà đem cái kia phong hoa tuyệt đại cao quý lãnh diễm chi chu nữ hoàng cùng cái này b a o nhung nhung sủng vật liên hệ với nhau lúc này lâm siêu đã bước vào đến kho đo lường bên trong t h ê u soạt một tiếng kim loại cửa kho chậm rãi đóng kín kho bên trong trở thành một cái mật thất không gian bên trong không có bất kỳ cái gì bài trí chỉ có một ít lâm siêu không quen biết kỳ lạ trang bị tại cửa kho quan bế lúc một đạo h ạ t l a n t i s trí năng nữ tử thanh âm vang lên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 lâm siêu chậm rãi mở mắt mình đứng tại một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên phía trước hai mươi m bên ngoài trên đất trống đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mảnh gạt lan t ị t số lượng toàn đoa tại xoay tròn cấp tốc sau đ ỗ n g nhiên hóa thành một cái cao hai m b ò khoa mục quái vật giống như chó giống như trâu đỉnh đầu có độc giác toàn thân mọc đầy lân p h i ế n miệng dài nhọn tràn đầy bánh răng trạng răng nanh quái vật này trong thân thể đ ỗ n g nhiên chia ra bốn đạo hư hảo cái bóng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 một khi cái nào đó lĩnh vực nhược điểm quá rõ ràng cũng sẽ không cách nào thu hoạch được điểm cao lâm siêu hít một hơi thật sâu đ ố n g nhiên xuất thủ s i ê u bành bành bành bành bành nam con quái vật đầu trong nháy mắt nổ tung m i ê u sát lâm siêu thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ trước sau chỉ là một g i â y công phu không đến trước mắt hoa nguyên bỗng nhiên biến hóa xuất hiện tại một vùng núi lửa biên giới nóng bức nham tương ngủ cục nổi lên nóng rực không khí phảng phất có thể bỏng nắng làn ra lâm siêu cơ hồ có thể cảm giác được h ô nhập lồng ngực không khí giống như than lửa sôi bỏng hắn nhìn qua phía trước gạt lạn tịt số lượng xoay tròn hóa thành quái vật xuất thủ lần nữa cái này cửa thứ hai quái vật thể chất hiển nhiên so trên cánh đồng hoang mạnh hơn nhiều gấp đôi nhưng ở lâm siêu trước mặt vẫn là trong nháy mắt miểu sát mà hắn chiến đấu trị số cũng đang nhanh chóng kéo lên hoa nguyên núi lửa hầm băng địa đậu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 cấp tốc kéo lên ngắn ngủi hai điểm chung không đến chiến đấu chỉ số đã vượt qua 180 không điểm so với bạ lúc trước nhảy lên thăng tốc độ còn nhanh hơn mấy phần đám người mong mỏi cùng trông mong nhìn qua cái này kinh người nhảy lên thăng tốc độ đáy lòng lúc trước nạo khí hơi thu liễm mấy phần đáy mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng một lát sau chiến đấu chỉ số nhảy lên lên tới 4 ố n n g h n độ cao mà lại tốc độ không giảm chút nào tiếp tục nhảy lên thăng 4.282, 4.692, 5.210, chiến đấu chỉ số phi tốc đột phá 5.000 đại quan tại mọi người chăm chú nhìn dưới ánh mắt không hề nể mặt mùi ép qua bà vừa mới bảo trì 5.892 g h i chép tiếp tục lên cao đột phá 6.000 đại quan tất cả mọi người một trận trầm mặc đáy mắt khinh thường cùng cười lạnh đã biến mất mặc dù vẫn có chút k h ô n g phục nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận lâm siêu s ắ c thực rất mạnh so với bọn hắn nhất kính uý b ạ huấn luyện viên còn mạnh hơn một cái cấp bậc khắc chương 638, đột phá chân trời chương 649, đột phá chân trời không nghĩ tới hắn như thế lợi hại trong đám người viêm nguyệt nhìn qua trên đài ngân sắc lập thể kho đo lường ánh mắt có chút ngưng trọng chiến đấu c h ỉ vượt qua solo môn công nhận mạnh nhất b ạ huấn luyện viên không nói đạt tới sáu nghìn trở lên mang ý nghĩa có thể đánh giết tuyệt đại bộ phận bát giai vương thú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 hắn thế nào dám một thân một mình đến chúng ta tổng bộ diêu võ dương oai coi như hắn chiến đấu trị tăng gấp đôi nữa cũng khó có thể từ nơi này thoát thân rời đi cái kia đang chết chi chu nữ hoàng ra tay thật nhanh viêm nguyệt khe nhứ mày ẩn ẩn cảm thấy không có như thế đơn giản còn không đợi hắn nghĩ lại đ ỗ n g nghe thấy bên người có người hoảng sợ nói muốn đột phá bảy nghìn viêm nguyệt vội và ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hết màn nghi thượng chiến đấu chỉ số đ ỗ n g nhiên nhảy một cái lấy cực nhanh tốc độ biến hóa vậy mà từ 6.729 t r ự c tiếp tiêu thăng đến 7.902, khoảng cách 8.000 cũng chỉ kém một tia mà cái này một tia trinh lệch tại viêm nguyệt ngơ ngẩn trong nháy mắt tùy tiện vượt qua thế như t r ẻ tre đám người thấy hai hùng k h i ế t vía 8.000 chiến đấu trị so với bạ cao hơn hơn 2.000, đây là bất luận cái gì hoàn cảnh cùng kỳ tích đều khó mà bù đắp trinh lệch trọng yếu nhất chính là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 không có chút nào dừng lại cùng ngoài ý muốn từ bốn chữ số biến hóa thành năm chữ số chiến đấu t r ị phá vạn đám người có trợn mắt hốc mồm có s ắ c mặt khó coi có ánh mắt phức tạp trên đài bạ cùng sổ d ô liếc nhau mặt mũi tràn đầy đáng trác mặc dù dự liệu được lâm siêu chiến đấu t r ị thế tất sẽ để cho tất cả mọi người giật mình nhưng thật xuất hiện cái này nhìn thấy mà giật mình số lượng lúc hay là cảm thấy một trận bất lực đoán chừng bên ngoài đã điên rồi đi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 nhưng cùng trước mắt lâm siêu so sánh ba người bọn hắn đều muốn kém mấy phần uy uy không phải đâu chẳng lẽ còn không tới cực hạn đây đây là muốn đột phá hai vạn trong đám người bỗng nhiên rối loạn lên kinh hô liên tục chỉ thấy hết màn nghi thượng chiến đấu chỉ số vẫn phi tốc kéo lên tại đột phá một vạn sau chẳng những không coi chậm lại ngược lại tăng lên càng cấp tốc trong nháy mắt đã đột phá một vạn năm mỗi giây chung đều là hơn ngàn điểm nhảy lên thăng ngắn ngủi mấy hơi thở đã tới gần hai vạn không có dừng lại không có chậm lại màn sáng bên trên số lượng hoàn toàn không để ý đến đám người kinh hãi trực tiếp phóng qua hai mươi nghìn độ cao phảng phất chỉ là chuẩn chuẩn lớp nước, nước tùy ý bước qua tất cả mọi người hãy nhiên im ắng khó có thể tin bà cùng s ồ dồ thấy khẽ hít một cái khí chiến đấu trị bảng sẽ phổ cập bắc mỹ địa khu ngoại trừ chi chu gia tộc cùng s ô lô môn ở sau lưng thôi động bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là chiến đấu chị có cực cao tính quyền uy có thể chuẩn xác cân nhắc ra một người sức chiến đấu sẽ rất ít xuất hiện chiến đấu chị thấp với người khác lại có thể chiến thắng người khác ví dụ trừ phi t r a n h lệch chỉ là mấy điểm mấy chục điểm phạm vi mà giống lâm siêu dạng này cùng bọn hắn t r a n h lệch hơn vạn điểm không ngừng liền xem như xuất hiện kỳ tích bọn hắn cũng khó có thể chiến thắng lâm siêu đây là tuyệt đối chênh lệch mặc kệ bọn hắn năng lực bao nhiêu kỳ lạ bao nhiêu quỷ dị tại lớn như thế chiến đấu chỉ số trên lệch dưới đều không có một k i a cơ hội chiến thắng s ô rộ âm thầm may mắn lúc đầu hắn tự cao năng lực đặc thù vạn nhất ép hắn còn có thể cùng lầm siêu hơi quần nhau một hai bây giờ xem ra may mắn không có khinh thị người sau nếu không solo môn đem gặp thai hỏa ngập đầu hai vạn điểm chiến đấu trị tương đương với thập giai quái vật bà trong lòng yên lặng tính toán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 cái này giả lập hoàn cảnh cực kỳ chân thực tạo thành hiệu quả cũng là hoàn mỹ phục chế tại phía trước trong sa mạc nằm sấp năm bóng người phân biệt đứng tại năm cái phương vị khác nhau bao quanh lâm siêu cái này năm con quái vật đầu lâu giống như h ế t thân thể giống như ngạc móng đ u ố t như sói trong đó một cái toàn thân mọc đầy con mắt màu xanh lụ có thể bắn ra tinh thần sạt u y ế n tê u kêu! lâm siêu nhẹ nhàng vặn mẹo cổ hô khẽ thở ra một hơi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 theo năm con quái vật toàn bộ đánh chết cảnh vật chung quanh lập tức hoán đổi xuất hiện tại một cái xương trắng lượn lờ đầm lầy khu vực từ hư thối trong đầm lầy leo ra năm con quái vật hình thái dữ tợn phảng phất than làn lại mọc đầy dài nhỏ trào chân toàn thân bao trùm lân phiến con mắt đỏ bừng thập nhị giai lâm siêu ánh mắt có chút ngưng trọng đồng thời đối mặt năm con thập nhị giai quái vật còn là khác biệt năng lực không thể bất cẩn ý hắn nghiệm khẽ động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 bình thường là đột phá cửa ải mới có nói rõ hắn đã đem năm con quái vật toàn bộ đánh g i ế t tiến vào kế tiếp tràng cảnh đám người nhìn qua màn sáng bên trên khiêu động số lượng ánh mắt có chút ngốc trệ nếu như không có bà chiến đấu khảo thí lâm siêu thời khắc này chiến đấu chỉ số là trước kia xếp tại đệ nhất hắc quả phụ gấp mười lần s ô rổ cùng bà mặt mũi tràn đầy hãi nhiên chiến đấu như vậy chỉ số vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn cho dù là lúc trước nhìn qua lâm siêu video chiến đấu cũng khó có thể tin sẽ có cao như vậy chiến đấu t r ị phải biết lúc trước lực á p bắc mỹ châu tất cả tiến hóa giả h ắ t quả phụ chiến đấu t r ị cũng chỉ là hơn bốn nghìn đã là vô số người ngưỡng mộ tồn tại thế nhưng là cùng giờ phút này lâm siêu chiến đấu chỉ số so sánh thậm chí ngay cả số lẻ cũng chưa tới nếu như không phải được chứng kiến lâm siêu video chiến đấu mà lại biết cái này dụng cụ không dễ ra trục chặc bọn hắn đều muốn hoài nghi lâm s i ê u ở bên trong làm cái gì tay chân lúc này màn sáng bên trên chỉ số y y nguyên phi tốt nhảy lên mà lại mỗi lần nhảy lên đều là năm ngàn trở lên nhảy lên thăng 59201, 67920, 74843, số lượng nhanh chóng lấp lóe giống như hỏa tiễn nhảy lên thăng đám người trong mắt có chút chống ra t h ầ n s ắ c ngây ngốc nhìn qua không ngừng biến hóa số lượng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 vừa xử lý đầm lầy bên trong cái kia mấy cái thập nhị dai quái vợt vốn đang chờ mong tại hạ cái c h ẳ n g cảnh bên trong chân chính tôi luyện hạ mình vậy mà đột nhiên bị cúc điện thật sự là mất hứng cảm giác được chung quanh dị thường yên tĩnh lâm s i ê u quay đầu nhìn lại lập tức trông thấy đỉnh đầu bốc khói bạo tạc m à n sáng có chút nhữ mày hướng sổ rô nói ai làm k h ắ chương sáu trăm b n mươi ma thần ghen sổ r ô trên mặt có chút run rẩy nếu không phải trông thấy lâm siêu thần sắc chăm chú còn tưởng rằng hắn là cố ý trêu đ ù a mình miễn c ư ơ n g cô nặn ra vẻ tươi cười nói chiến thần đại nhân là ngươi chiến đấu t r ị vượt qua hạn mức cao nhất kho đo lường mình ra trục chặc lâm siêu nhìn chăm chú hắn gặp hắn không g ô n g nói dối mới gật đầu coi như tôi h hắn nguyên lai tưởng rằng là mình chiến đấu t r ị quá cao xô rỗ lo lắng ảnh hưởng đến những n à y solo môn đồ mới ra tay đem ánh sáng màn dụng cụ phá hủy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 yêu các loại tín niệm mài nhỏ thành tạt bã làm trễ mải ta không ít thời gian lâm siêu vốn định đưa tay xem thời gian chật nghĩ đến l i ệ p cùng sơ đại thức tỉnh nữ vương đông kết cùng một chỗ vẫn không có thể lấy xuống khẽ lắc đầu hướng sổ d ô nói cho ngươi nửa giờ triệu tập ma thần trụ hai mươi vị trí đầu thành viên tập hợp thuận tiện xử lý ngươi giao tiếp làm việc sổ dô trong lòng đáng chát biết đại thế đã mất miễn cưỡng nâng lên mệt mỏi cánh tay phất phất tay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 liền ngay cả phẫn nộ đều không thể nhấc lên n g ự c như bị cái gì đổ vật ngăn chặn không cách nào mở miệng hắn hướng s ổ rồ yên lặng gật đầu nện bước bước chân nặng nề g h quay người rời đi đài cao mấy phút sau bà dẫn đầu mười chín đạo nam nữ thân ảnh đi vào trên đài cao đi qua mấy phút giảm sóc tâm tình của hắn đã không có như vậy ngạt thở nặng nề g h nhưng biểu lộ vẫn như cũ ảm đạm xa s u t nói chiến thần điện hạ người đều đến đông đủ lâm siêu nhìn lướt qua đám người xác nhận không có giả mạo thay thế tình hôm sau mới khẽ gật đầu mở ra chữ vật khí không gian nói sau này các ngươi liền là tinh thành thành viên chỉ cần biểu hiện tốt một chút sẽ đạt được hiện tại gấp mười lần gấp trăm lần tài nguyên vun trồng đều đi vào đi bà khỏe miệng có chút khiến động biết những này s ô lô môn tỉ mỉ vun trồng tinh anh bây giờ bị bắt đi tinh thành sớm muộn sẽ bị đồng hóa cùng thu phục hắn nỗ lực phất phất tay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 có một cái quỷ thủ giữ tợn cửa lớn sổ d ồ đi vào trước cửa nhìn qua trên cửa lớn in dấu lấy quỷ thủ gương mặt sắc mặt phức tạp túi đầu nói gặp qua ma thị đại nhân tình huống bên ngoài chắc hẳn ma thị đại nhân đã biết được giữ tợn quỷ thủ con ngươi đ ố n g nhiên mở ra hai điểm màu đỏ tươi quang mang nhấp nháy rơi vào sổ d ồ trên mặt phát ra trói hai khó nghe sắc nhọn thanh âm ngươi đi đi nhất định phải nhẫn lại chờ đến chư vị ma thần đại nhân trở về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 hắn cũng đừng ở chư vị ma thần đại nhân trở về trước liền bị ăn hết s ô xô nao nao khó hiểu nói ăn ăn hết dữ t ậ n quỷ thủ hư lạnh nói ngươi phải biết có chút tồn tại đã không vừa lòng với phổ thông sinh vật chuyên môn đi săn những này cao d à i thể chất sinh mệnh đến nhét đầy cái bao tử người này ngông cuồng như thế từ á châu đưa tay đến bắc mỹ hiển nhiên là dự định thống trị toàn cầu ngươi nói nếu như những cái kia tồn tại thức tỉnh sẽ ở cái này bản thức ăn ngon bên trong đầu tiên ăn hết cái nào xô rô không khỏi ngơ ngẩn khắc chương 641 b ố ắ c mỹ nguy hiểm chủng chương 652 bắc mỹ nguy hiểm chủng nửa giờ sau xô rô trở lại sân quyết đấu nơi này tụ tập biển người còn không có tán đi lâm siêu gặp xô rô đến sau không lại chờ đợi để hắn đi theo mình một đường rời đi s ô l o môn đám người ánh mắt phức tạp Đã đấu muốn mở miệng ngăn cản, lại không có dũng khí, mà lại mắt thấy Lâm Siêu ngăn cản, không dũng nổ chiến lại lại có khí, kho thấy t rời đi xô lô môn sau lâm siêu mang theo sổ d ộ một đường trở về sông di ấu gờ rằng ven đường bay qua mấy cái căn cứ tại lâm siêu c ố ý k h ô n g chế giới những này căn cứ phòng không cảnh báo trang bị cũng không có bị kinh động s ô dô nhìn thấy căn cứ cười khổ nói đoan chừng toàn bộ bắc mỹ châu hiện tại muốn vỡ tổ lâm siêu liếc mắt nhìn hắn biết là nói mình chiến đấu t r ị sự tình lấy trước mắt khoảng thời gian này nhìn thấy mười vạn dạng này kinh thiên chiến đấu t r ị quả thật có thể hù ngã một bọn người nhất là tại hạng hai bả hơn năm n g h n điểm bốn chữ số chiến đấu t r ị phụ trợ dưới để mười vạn sáu chữ số chiến đấu t r ị phá lệ bắt mắt trở lại sông di ấ gờ rằng lâm siêu nhìn lướt qua chung quanh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 cứng rắn lớp biểu bì lân phiến lại bị xé rách xuất ra đạo đạo đấm máu vết thương t r u n g quanh hắc thổ địa mặt xuất hiện từng cái hố to chiến trường b ừ a b ộ n trái lại con cự xà kia giống như quái vật trên thân chỉ có một loạt vết c ắ n cắn đến c ự c sâu nhưng máu tươi đã ngừng chỉ có mấy cái l o n g đi vào giang đậu lâm s i ê u ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cự ngạc vương thú trên cơ bản là lục địa đệ nhất vương thú vậy mà lại rơi vào hạ phong mà lại cái này cự xà quái vật thể tích chưa hẳn to đến dọa người thậm chí có thể đem cự ngạc vương thú dạng này siêu cấp cự thú quấn quanh thành một cái bánh trưng đây đây là cái gì quái vật s ô rộ trông thấy hai đầu cự thú con ngươi co rụt lại nhận ra trong đó một đầu là lâm siêu tọa kỵ vương thú mà đổi thành một đầu cự x à quái vật cái kia khoa trương thể tích lại làm cho hắn có chút tim đập rộn lên tràn ngập cảm giác nguy cơ sợ gây nên chú ý của nó lâm siêu ánh mắt ngưng trọng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 lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc mở rộng phạm vi ẩn ẩn muốn đem toàn bộ đầu lưỡi đều hư thối rơi theo đầu lưỡi hư thối cự ngạc vương thú huyết áp đem toàn thân máu tươi đè ép đi ra từ đầu lưỡi bên trong cốt cốt c h ả y vào miệng bên trong miệng đầy máu tươi cùng lúc đó cự x à quái vật đầu lâu đ ố n g nhiên một phân thành hai hóa thành hai viên giống nhau như lúc đầu lâu từ hai bên cắn về phía cự ngạc vương thú cự ngạc vương thú vội vàng không kịp chuẩn bị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 cho dù ra sức đưa đẩy cũng vô pháp tránh thoát thân rắn huyết nhục mềm nhún có hấp lực đưa nó tránh thoát lực lượng đều triệt tiêu chỉ cảm thấy càng rẽ r ù a ngược lại quấn quanh đến càng chặt lâm siêu sắc mặt biến hóa lập tức tiến vào hoàng kim cự nhân trạng thái thi triển tốc độ tăng phúc bay lượn mà ra t ừ chữ vật khí bên trong móc ra cái kia cháy đen vật thể từ trên trời giang xuống giống như thiên thạch nặng nặng rơi đ ợ u cự xa quái vật đã sơm chú ý tới lâm siêu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 ngược lại sẽ ngộ thương đến hắn lúc này ôm lấy cháy đen vật thể t h i t r i ể n ra tia sáng áo nghĩa nhào về phía cự xà quái v ậ t t cự xà vương thu phân hóa ra ba viên đầu rắn trong đó một viên bị cự ngạc vương thu cắn chặt mặt khác một viên đón lấy lâm siêu miệng rắn mở ra thời khác từ bên trong đột nhiên phun ra một đạo trong suốt chất lỏng chất lỏng này cực kỳ đột nhiên lại trực tiếp xuyên thấu lâm siêu thân thể đầu rắn hơi x ư n g sở tựa hô có chút kỳ quái đ ỗ n g nhiên một tiếng gió thổi từ đầu đỉnh xuất hiện cháy đen vật thể đ ố n g nhiên giang xuống vành một tiếng đầu rắn xương cốt giòn vang như sớm cao đầu lập tức mềm lốn xuống dưới tia sáng áo nghĩa g ạ o rác thành công lâm siêu lòng tin tăng gấp bội tiếp tục nhào về phía một viên khác đầu rắn viên này đầu rắn có chút giật mình gặp lâm siêu đánh tới xà nhãn dựng thẳng đồng từ bên trong đ ố n g nhiên lóe ra hai đạo lôi điện kích xạ hướng lâm siêu hai loại năng lực lâm siêu trên mặt biến sắc thân thể lập tức bị lôi điện đánh trúng khắc chương 642 t h ứ c tỉnh làm thức ăn chương 653 t h ứ c tỉnh làm thức ăn b ảnh lâm siêu toàn thân lượn lờ lấy lôi quang bay ngược mà quay về đ i ệ n cao thế lưu thuận máu tươi xâm nhập vào thể nội đem toàn thân các nơi sợi cơ nhục thiêu đốt đến vỡ tan mất đi lực lượng tại rất nhiều năng lực bên trong lôi điện là số ít có thể không dựa vào sinh mệnh từ trường cũng có thể xâm nhập vào địch nhân thể nội năng lực nguy hiểm chủng lâm siêu ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nguy hiểm chủng sinh ra tỷ lệ cực kỳ thưa thớt có thể từ tàn khốc tai nạn đi săn bên trong tồn tại đến nay càng là phượng m a u lân r á c đây là hắn gặp cái thứ hai nguy hiểm chủng mà lại đã tiếp cận thành thuộc kỳ trên đất bằng có thống trị tính lực lượng hai loại năng lực nguy hiểm chủng trưởng thành tốc độ xa so với một loại năng lực quái vật thực sự nhanh hơn nhiều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 xà nhãn đoán gặp lâm siêu so lâm siêu chân thực tốc độ muốn chậm một chút khi nó chuẩn bị ứng đối lúc lâm siêu đã gần sát đầu rán nặng nề g h cháy đen vật thể thẳng đứng rơi lở têu một tiếng xương cốt vỡ vụn đầu rắn nước t o á t ra tại đầu rắn ngã hoạt xuống dưới lúc quấn quanh thân thể cũng mất đi c h ó i bộc u lực cự ngạc vương thú điên cuồng vung vẩy cuối cùng từ thân rắn bên trong tranh thoát leo đến một bên đất đen bên trên ngụm lớn thở dốc lập tức tại đẩy trong đầu điên cuồng sát nghiệm dưới lần nữa nhào về phía cự xà quái vợt ngụm lớn cắn chặt thân rán kinh khủng lực cắn đem răng thật sâu đâm xuyên đến thân rán bên trong ẩn ẩn muốn đem nó cắn đứt hai đoạn đúng lúc này nồng đậm lôi điện từ thân rán bên trên nở rộ ra rời rạc điện quang như roi quất vào cự ngạc vương thú bên trên đau đến nó lập tức nhả ra lâm siêu ánh mắt ngưng tụ chỉ gặp cái này cự xà nguy hiểm chuẩn bị đánh nát đầu rán miệng có chút mở ra từ bên trong rỗi ra một viên dính đầy chất nhảy mới đầu lâu lân phiến nhan sắc hơi có vẻ thanh non phảng phất lột xác từ rách dưới đầu lâu bên trong chui r a phun r a nuốt vào lươi rắn mắt lom lom nhìn chằm chằm lâm siêu hiển nhiên đã cảm ứng được cái này nhân loại so với cự ngạc càng thêm nguy hiểm tế bào phân liệt cùng lôi điện sao lâm siêu khe nhú mày hai cái này năng lực đều là cao đoan năng lực mặc dù không giống hỏa diễm cùng không khí dạng này tương hỗ phối hợp năng lực nhưng cũng cực kỳ khó giải quyết t cự x á nguy hiểm chủng há miệng gào thét toàn thân buộc phát ra nồng đậm lôi điện từ trường bao phủ phương viên trăm dặm tại cái phạm vi này bên trong hết t h ể thiết bị điện tử tất cả đều mất linh trong không khí tràn ngập cao nồng độ t ĩ n h điện t r ợ n thể chất thấp tiến hóa giả sẽ lập tức đã hôn mê lâm siêu nhúng mày nếu như cái này cự x á nguy hiểm chủng lấy lôi điện tới đối phó hắn liền khá là phiền thoái cao cấp như thế lôi điện lực lượng tuyệt không phải hắn k i a sang có thể so sánh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 lâm n phiến chấp động lên từng kia từng kia dòng điện phản phất hất lên tầng chấp phất hất kia kia ộ t thú thú thể chất tăng lên tới thập nhất điện để đụng đem dài ngạc vương không ngạc vương quần năng lên nhưng áo dám vào、so、vào cự cự mặc lực dựa hóa dù siêu o v ớ cự cái xá nguy trùng vẫn là phải kém mấy phần、cái、này hộ thể lôi điện bổ đến nó đau đớn không đau mấy hiểm phải hộ thể thôi lôi i kém lâm là bổ s biết cái này nguy hiểm t r ù n g lúc trước chỉ là tùy ý cùng cự ngạc vương thú giao thủ tựa như là khai vị bữa ăn trước làm nóng người hoạt động nếu không lấy nó giờ phút này hiện ra lực lượng tùy tiện liền có thể đánh g i ế t cự ngạc vương thú đưa nó nuốt sống ầm ầm đầu đội thiên không tụ tập đến đại lượng mây đen sấm sét vang r ộ i cự s á nguy n g hiểm trùng đỉnh đầu chậm rãi sinh trưởng ra một cây bén nhọn độc rác trong mây đen lôi điện bỗng nhiên bổ xuống đánh vào nó độc rác bên trên để nó toàn thân trên lân phiến dòng điện tỏa ra trói mắt trăng loa q u a n mang chiếu lên mắt người đều khó mà mở ra lâm siêu h i ế p mắt nhìn lại chỉ gặp cự s à nguy hiểm t r ù n g bỗng nhiên vung v ề đầu đỉnh đầu độc giác bên trên dẫn dắt lôi điện như roi đột nhiên q u ậ tới t trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm lâm siêu giơ lên trong tay cháy đen vật thể đánh tới hướng lôi điện b à n h m ộ t tiếng điện quang nổ tung lôi điện tứ tán du thoan trong không khí nhưng không có tới gần lâm siêu thân thể lâm siêu gặp cái này cách biệt điện giáp quả thật hữu dụng lúc này không trần trờ nữa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 đánh tới hướng nó đầu rắn phía dưới một viên đỏ rực nơi tim lực lượng xuyên thấu qua lân phiến cùng mềm n h ũ n huyết n h ụ truyền lại đến có chút khiêu động trên trái tim b à n h m ộ t tiếng mềm mại trái tim lập tức nổ bể ra tới cự xa nguy hiểm c h ủ n g chiếm c ư thân thể lập tức chậm rãi b u n g ra đứng thẳng ngóc lên nửa người trên thẳng t ó c nga xuống nện ở trên mặt đất phảng phất một tòa tháp cao nga xuống tạo thành kịch liệt tiếng vang lâm siêu thấy nó sinh mạng thể trinh đang phi tốc biến mất lúc này mới nhẹ thở ra khẩu khí âm thầm may mắn còn tốt cái này nguy hiểm chủng còn không có học được năng lực phối hợp cùng dung hợp nếu không lại nhiều mấy cái mình giống nhau là cho nó đưa đồ ăn cự ngạc vương thú ngửi được địch nhân khí tức yêu đ ớt xuống dưới lập tức giải khai quần hóa năng lực ngụm lớn thở dốc ánh mắt lộ ra thật sâu mỏi mệt nó lúc trước ra sức dãy r i a đau khổ kiên trì liền là muốn các lâm siêu tới cứu nó may mắn trở đến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 nếu như có thể ăn hết cái này cự xà quái vật thi thể thể chất của nó tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh lực lượng sẽ tăng vọt một mảng lớn lâm siêu móc ra một thanh cấp sss màu đen chiến đao thuận cái này nguy hiểm chủng lân phiến khe hở cắt chém đi vào đưa nó bụng vạch phá ra cái này nguy hiểm chủng g e n nguồn năng lượng thế nhưng là đa trọng g e n nguồn năng lượng có cực cao giá trị nghiên cứu mà lại có thể làm cho người trở thành đa trọng tiến hóa giả bất quá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 n g âm lấy vài cái nhân loại thân thể chỉ là rất nhỏ hư thối nhưng mà bên trong một cái lại con mắt mở to tựa hồ chết không nhắm mắt nhưng hắn con n g ư ờ i lại là kim s á c bên trong có ngân sắc ngược thập tự giác tình giả lâm siêu con n g ư ờ i hơi co lại cái này nguy hiểm t r ù n g vậy mà nuốt ăn giác tình giả khắc chương 643, t h i triều chương 655, t thi triều tinh thành tổng bộ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 lật đổ căn cứ tường n â y sau bổ nhào vào quân đội trong đám người gặp người liên cán trong đó một chút cao dai h ủ thi toàn thân hư thối vết tích phi thường rất nhỏ mặt ngoài cơ hồ cùng thường nhân không thể nghi ngờ tại hai phe đội ngũ q u ầ n chiến đấu bên trong để cho người ta khó mà phán đoán là người một nhà hay là h ủ thi tạo thành cực lớn hỗn loạn hơn nữa còn để rất nhiều người lẫn nhau không dám tới gần hầu như không cần thi triển bất luận cái gì mưu kế liền để quân đội tại hôn chiến bên trong tất cả đều từng người tự chiến tại dạng này to lớn trên chiến trường dựa vào là liền là đoàn kết cùng phối hợp một khi mất đi phối hợp năm bẻ bảy mảng lập tức liền nghiêng về một bên lui bại lâm siêu khe nhữ mày dạng này hủ thi bảy tập kích nhân loại căn cứ video hán kiếp trước nhìn qua không ít hậu thế trăm năm bên trong từng có vĩ đại nhà khoa học phát minh ra trinh sát hủ thi cùng nhân loại dụng cụ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 đem cửa phòng khóa trái rồi mới móc ra thời gian tháp đem cửa tháp mở ra vách tường bên trong bốn phía tất cả đều là lưu động thất thải quan mang phảng phất vô cùng lớn lâm siêu khởi động trong tháp thời gian gia tốp ma trận móc ra chi chu gia tộc nơi đó lấy được tương dịch bắt đầu phục d ụ n g khắc chương 644, đồng loại chương 656, đồng loại màu vàng kim nhạt tương dịch tràn ngập kỳ dị mùi thơm vào miệng tơ lụa n g ọ t nào g giống như mật vọng lâm siêu dùng thép chất t h i a m ộ t môi môi ă n vào tương dịch vừa nuốt xuống huyết hầu liền hóa thành một cô nóng bỏng liệt t i ể u lăn nhập dạ dày toàn thân trở nên vô cùng ấm áp phảng phất tắm rửa trong suối nước nóng lâm siêu thu hồi biến hình năng lực trong chốc lát thời gian trong tháp tia sáng trong nháy mắt như ánh sáng gấp nhảy lên trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa hóa thành một mảnh tuyệt đối hắc ám khu vực trở lại bây giờ hắc ám thể chất trạng thái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 giờ phút này lại làm cho lâm siêu có chút buồn nôn p h ả n phất c ố này dòng nước gấm là một tay nắm tại trong bụng khắp nơi tìm tòi gây nên tính phản xạ buồn nôn xúc động bất quá cảm giác này chỉ xuất hiện hai giây không đến liền biến mất yếu ớt dòng nước gấm nhanh chóng băng lánh xuống dưới mang ý nghĩa đã bị thân thể hấp thu lâm siêu lập tức m ô i lớn múc tương dịch ăn hắc á ám thể chất tiêu hóa năng lực so với hắn dự đoán còn tốt hơn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 lâm siêu trực tiếp ôm lấy chứa đựng tương dịch kim loại dụng cụ ngửa đầu chút xuống giống uống rượu một ngụm tiếp một ngụm mặc dù cái kia yêu ớt ấm áp cảm giác để hắn có chút buồn nôn tựa như ăn vào hư thối đồ ăn nhưng hắn từ nhỏ đã học được như thế nào khắc chế loại này thân thể tính phản xạ buồn nôn xúc động ông uống đến một nửa lâm siêu đ ỗ n g nhiên cảm giác đại não một trận vụ vù, vù trước mắt ánh mắt đều lay động đạt được hiện bóng chồng ánh mắt của hắn l ó e lên biết đây là tiến hóa lúc thể hiện tại tiến hóa lúc đại nao tế bào cũng sẽ tùy theo thuế biến cũ mới giao thế trong đó có bộ phận tế bào nào khó thích hứng mới tiến hóa liền sẽ bị người trong đầu một chút chưa khai thác tế bào nào trôn ướt thay vào đó trở thành mới có thể chi phối tế bào não lâm siêu đem kim loại dụng cụ đun xuống nhắm mắt lại mỗi lần tiến hóa lúc nhân tế bào bên trong năng lực gen đem đạt tới nhất sinh động đỉnh phong kỳ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 hình tượng tiếp tục biến ảo tốc độ biến hình lâm siêu đắm chìm trong đó phảng phất làm một trận thật lâu ngộng khi lại một lần nữa khi tỉnh lại lúc trước đoán gặp rất nhiều hình tượng đều biến mất sạch sẽ chỉ có cái kia một đạo mơ hồ k i a sáng vết tích để hắn có chút ấn tượng lâm siêu lặp đi lặp lại nhớ kỹ k i a sáng kia tuyến vết tích mặc dù mơ hồ nhưng ở lặp đi lặp lại nhớ kỹ phảng phất vết tích càng lúc càng rõ ràng bao quát hạt ánh sáng sắp xếp cũng miễn cướng miễn đến mấy phần. thăm mấy dò lâm siêu khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười ôm lấy kim loại dụng cụ tiếp tục uống vào t ư ơ n g dịch cao nhất tinh tháp phòng quản lý len keng ánh mắt từ tinh vực quản lý bản kế hoạch bên trên nâng lên phạm hương ngự khe nhứ mày nhìn về phía trên b ả n công tác chuyên môn máy tính bên trái tinh vong cửa sổ bên trên có một cái biêu kiện nhắc nhở biết nàng tinh vong số tài khoản người không nhiều dám trực tiếp cho nàng truyền biêu kiện tự nhiên càng ít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 được thôi ngươi chính mình cẩn thận một chút nếu như c ầ n trợ giúp cho ta biết một tiếng đưa tay sờ đến chữ vật khí bên trong móc ra một vật nói đây là ta trước kia dùng đi mì ạ bi thường thời k h ắ c nguy cấp có thể trốn đến thời gian k h á c điểm phạm hương ngữ hoàn toàn không có ý khách khí trực tiếp nhận lấy cười hi hi nói ta liền chịu đựng sử dụng đi khắc chương sáu trăm bốn mươi lăm nữ tính giác tỉnh chương sáu trăm năm mươi bảy nữ tính giác tỉnh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 bất quá hắn hiện tại không vội cái này nhất thời cái kia đa trọng ghen nguồn năng lượng cứ như vậy ăn hết thật sự là phung phí của trời phạm hương ngữ cười nói người d â u ria nên trả sát lâm siêu sờ lên cái cằm gốc d â u cảm bên ngoài chỉ qua một ngày bên trong lại đi qua ba tháng d ư ớ i hắn trong đoạn thời gian này trừ ăn ra rơi tương dịch cùng vương thú ghen bên ngoài thời gian còn lại đều dùng đến lĩnh hội ạ t l a n t ị t hoàng thất bí đ i ể n quang tốc cách đấu tại hát cám thể chất trạng thái dưới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 lâm i di ề n sánh lần vận thanh có tốc tốc thể bột phát ra so gầm siêu dặn dò, về sớm m ộ tức chút, căn c ầ n n giận ư ơ Phạm Hương ngữ hé miệng cười một cười Ngữ tiếng, nói, v y ta l i ề chờ m o nói g ngươi giận lần sau lúc lý Lâm đến, nhìn xem căn cứ bị ngươi quản n sau sao.、Lâm、siêu ra cứ tức xem bị cho ngươi tối đa là ba ngày thời gian nếu là không trở về ta liền đi nam mỹ bắt ngươi trở về phạm hương ngữ che miệng cười một tiếng nói ta muốn tránh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 hôm nay có cái gì sự tình không vị này hai mươi sáu hai mươi bảy nữ thư ký mang theo mấy phần thiếu phụ phong vận hiển nhiên từ phạm hương ngữ nơi đó đạt được bản giao từ trên ghế nhanh chóng đứng lên cung kính nói các bộ môn đưa tới báo cáo ta đã chỉnh lý tốt đặt ở trên bàn công tác lâm siêu có chút nhũ mày tiến vào phòng quản lý lập tức trông thấy phạm hương ngữ trên bàn công tác chất đống dài bằng bàn tay thật d à y một chồng văn bản tài liệu trong lòng cảm giác nặng nề đi vào trên ghế làm việc ngồi xuống có lẽ là phạm hương ngữ lâu dài ngồi ở chỗ này làm việc nguyên nhân cái ghế cùng trên bàn công tác đều dính vào nàng yếu ớt mùi thơm cơ thể thanh đạm mà hương thơm lâm siêu đưa tay cầm lên phần thứ nhất văn bản tài liệu đọc nhanh như gió phi tốc đ ả o qua vách trong khu tây thành sắp xếp hệ thống nước bị không rõ cây r o n g hủ hóa nên cây r o n g đã đưa ra nghiên cứu khoa học viện hiện thỉnh cầu vách trong thành phòng bộ điều khiển một tri đại đội hiệp trợ sửa chữa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 Y Hải Nguyên có đại lâm ư ợ n căn cứ nguyện ý di chuyển đến tinh thành phụ cận, bởi vì, an toàn. Mà lại, theo căn cứ tụ tập càng ngày càng nhiều, tinh vực càng ngày càng phồn vinh, tại cái khác khu vực sẽ chỉ dần dần biên g giới cứ cứ vực cái khác vực chỉ khu siêu việt. ý di bởi lại, tại phụ theo hóa, tụ tập Mà bị vì, l sẽ siêu không thể không nói căn cứ có thể có hôm nay phạm hương ngữ công lao không kém cỏi chút nào với hắn mà lại cùng hắn so sánh phạm hương ngữ càng giống một cái sau lưng anh hùng yên lặng nỗ lực thung thùng, thùng. tiếng đập cửa đ ỗ n g nhiên vang lên tiến đến chỉ gặp nữ thư ký ôm cao cao một chồng văn bản tài liệu đẩy cửa tiến đến tay chân nhẹ nhàng tiểu tâm rực rực nói lâm lâm thủ lĩnh đây là mới báo cáo lâm siêu nhìn thoáng qua độ cao khoe miệng có chút run rẩy nói để đó đi nữ thư ký liền tranh thủ báo cáo buông xuống lui ra ngoài lâm siêu vừa muốn tiếp tục thẩm tra đ ỗ n g nhiên trên máy vi tính chuyển đến một đầu tin tức ký tên là lộ lộ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 gương mặt tinh tuyệt hai chân thon dài từ chỗ đầu gối có chút ố lượn đầu gối phía dưới bộ vị là màu xanh đen lớp biểu bì mang theo kỳ dị hoa văn phía sau là hai đôi cánh v e cánh sắc bén mà mỏng giờ phút này trong tay chính mang theo một cái trung niên nam nhân d i ơ lên miệng từ rất nhỏ khẽ n h u ế c mở môi đỏ không khó đoán ra cái này trung niên nam nhân hạ tràng lâm siêu tại nhìn thấy nàng say mê đến híp nửa đôi mắt lúc liền đã xác nhận thân phận liếm môi một cái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 nơi này mọc đ ầ y thực vật tất cả đều là vô hại biến dị thực vật có có thể bài tiết ra đại lượng nước lọc có có thể kết xuất chứa rồ tê in trái cây tại ở giữa vùng rừng rầm này lại có một mảnh đất trống phía trên chỉ có một viên cao bảy tám m cây nhỏ cùng chung quanh mười mấy m é thậm t chí mấy chục m é t hơn trăm m é t cao đại thụ so sánh tựa như mầm non Khắc Chương 646, Địa Vương. Chương 658, Địa Vương Vương Điệp Điệp tại viên này cây nhỏ dưới tán cây l ư ờ i biếng nằm sấp một cái bộ lông màu vàng l ó n g cho thú thể trạng hùng tráng như voi toàn thân lông tóc nồng đậm như sư nhắm nửa con mắt nhân tính hóa tròng mắt màu vàng l ó n g ôn nhu nhìn chăm chú lên trước mắt một cái người trưởng thành bàn tay lớn thất thải hồ điệp cái này hồ điệp bay múa chơi đùa tại dưới bóng cây xoay tròn phất phới thư thái ưu mỹ tại lâm siêu chú ý tới bọn chúng lúc hoàng kim khuyển thú cùng thất thải hồ điệp đồng dạng chú ý tới lâm siêu hoàng kim khuyển thú lười biếng con mắt lập tức mở ra hương phấn mà từ dưới đất bỏ dậy phấn chấn lông tóc mấy cái nhảy rụng bổ nhào vào lâm siêu trước mặt ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất kim sắc cái đuôi không ngừng lăn lư lâm siêu mỉm cười ngoại nhân trông thấy một màn này đoán chừng sẽ chừng ra trong mắt hung tàn ngang ngược hoàng kim vương thú vậy mà cũng sẽ có như thế thuận theo một mặt hắn đưa thay sờ sờ hoàng kim k u y ề n đầu nhìn thoáng qua bay múa tới thất thải hồ điệp trước đó bồi phạm hương ngữ dùng bữa tối lúc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 nó còn là lần đầu tiên gặp g o g o g o hoàng kim khuyển cười hít mắt thấp giọng gầm rú lâm siêu bây giờ có vật ngữ đồng hồ không cần phạm hương ngự phiên dịch cũng có thể nghe hiểu nó cười nói ta cũng nhớ ngươi cỏ nhỏ đâu hoàng kim khuyển thân mật dùng đầu cỏ lấy lâm siêu nghe vậy quay đầu nhìn về phía phía sau viên kia cây nhỏ ẩm ẩm trong rừng rậm bỗng nhiên kịch liệt lay động tựa như địa chấn chỉ gặp run run m á n h liệt nhất viên kia cây nhỏ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên kéo theo chung quanh đen kịt thổ nhưỡng c u ộ n c u ộ n mà ra phảng phất một loại nào đó dầu chân màu xanh sống rễ cây từ lòng đất liên tục không ngừng trên mặt đất t h ă n g đi ra cắt đất từ d ễ cây vết lõm chỗ dòng dòng rơi xuống dưới đáy càng ngày càng trắng kiện lên làm lên tới trăm mét độ cao lúc dưới đáy d ễ cây đã có hơn mười mét thô mặt đất lay động đình chỉ từ d ễ cây bên trong tách ra một con to bằng cánh tay nhỏ bé sợi d ễ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 liền xem như đại vị vương cự ngạc vương thú lần đầu chạm mặt lúc cũng chỉ là bát giai cực hạn thể chết bây giờ ăn hết nguy hiểm trùng thi thể đoán chừng mới có thể đạt tới thập giai tả h ư u màu xanh s ấ m s ú c tu nhẹ nhàng huy động viết xuống mấy cái s i ê u s i ê u vẹo vẹo giản thể chữ hán hỏi chó con hoàng kim khuyển tựa hồ nhận ra mấy chữ này trông thấy sau lập tức sủ lông hướng hắn nghe răng trận mắt gầm nhẹ hai tiếng trông thấy màu xanh s ấ m s ú c tu tả h ư u lay động sau mới lắng lại nổ khí quay đầu hướng lâm siêu gâu gâu giản thuật một cây màu đen gỗ mục lâm siêu k é m chút không có hoài nghi vật ngữ đồng hồ phiên dịch ra hiện trục t r ặ c kinh ngạc nói liền ăn hết cây kia màu đen gỗ mục liền tiến hóa đến dạng này hoàng kim khuyển cùng màu xanh sấm súc tu đồng loạt gật đầu lâm siêu có chút im lặng lần trước cỏ nhỏ quái cùng đi cảm giác đội ngũ đi bắc cực lúc mới bắt dai tả h ư u cái gì dạng gô như thế bưu hãn có thể làm cho nó trực tiếp nhảy lên t h ă n g hai dai một chút không nói gì sau lâm s i ê u nghĩ đến tới mục đích lập tức nói có cái nhiệm vụ giao cho các n g ư ờ i ta muốn rời khỏi căn cứ một chuyến căn cứ tạm thời giao cho các n g ư ờ i hai giám thị nhớ kỹ không cho phép làm bất luận cái gì lựa chọn chỉ cần đừng để người quấy dối là được bất quá dưới tình huống bình thường cũng không có ai dám làm loạn hoàng kim k u y ể n cùng màu xanh sẫm xúc tu liếc nhau mặc dù xúc tu phía trước không có ánh mắt nhưng tựa hồ có các biện pháp cảm ứng hoàng kim khuyển ngờ đầu có chút m ở mịt lâm siêu nói ta hiện tại để cho các ngươi biến thành nhân loại chờ ta khi trở về liền giải khai năng lực đưa tay d á n tại hoàng kim khuyển trên trán biến hình năng lực khởi động chỉ gặp hoàng kim khuyển thân thể chậm rãi co vào nồng đậm lông tóc dần dần lùi về thể nội tứ chi cũng đang thu nhỏ lại thân thể từ bò dần dần chuyển thành đứng thẳng l ù i ra phần miệng cùng lỗ thai cũng co rút lại trở về hơn mười giây sau biến thành một m tám cao thanh niên anh tuấn mái tóc dài màu và nóng g gương mặt giống trung âu con lai rất có vài phần ưu nhã khí chất cao quý nhưng là một giây sau khí chất này lập tức cải biến thanh niên tóc vàng túi đầu nhìn lấy mình hai tay có chút bị kinh hai đến đưa tay ở trên mặt sờ loạn một trận d o a đến lợi hại hơn lập tức nằm dạp trên mặt đất dùng đầu cọ lấy lâm siêu quần mặt mũi tràn đầy cầu khẩn lâm siêu tức giận đá văng ra hắn nói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 nhưng lại không dám áp sát quá gần lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến hình năng lực bao phủ trên người nó một lát sau một cái dáng vẻ thức tha mềm mại thiếu nữ c h ố n g rông xuất hiện một đầu thất thải mái tóc da thị tuyết trắng như tinh anh tiên tử lâm siêu nhìn ba người một chút từ chữ vật khí bên trong ném ra ba bộ quần áo cho bọn hắn nói đều mặc bên trên đi theo ta ba người cầm quần áo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhưng vẫn là lung tung bộ trên người mình nhất là hoàng kim h u y ể n đem quần làm quần áo bọc tại trên đầu quần áo làm quần xuyên tại dưới thân cái kia điệp vương biến hóa thiếu nữ mặc dù nộ tính không tệ cũng cầm quần áo cho mặc ngược mặt lộ ra hơn phân nửa mà không có chút cảm giác nào trở lại phòng quản lý lâm siêu để ba người cầm quần áo mặc c h í n h tề lập tức dặn dò nhớ kỹ tại ta rời đi mấy ngày nay các ngươi chỉ cần giữ gìn tốt căn cứ vận chuyển bình thường là được đừng làm bất luận là quyết sách gì vâng Ba người chăm miệng chăm một lời đáp. lâm ờ i đáp. l siêu lúc này mới hài chuẩn mới lòng, vừa mới chuẩn bị rời đi đống ộ từ chuyện, đem văn phòng trong góc chơi đùa màu đen cho con nhức cho chiếu phòng Hoàng khán màu quyền văn trong đen lên, ném cho Hoàng Kim nói, khán tốt nó, đem đùa đ Kim tốt n g cửa h Thanh ế t tóc vàng à lấy đầu lưới, liên tục gật từ đói. đầu đầu. đi, niên lưới, liên siêu lúc này mới rời vàng này lúc c à lấy Lâm sổ nhảy xuống cánh hát ban thú từ phía sau d ã n ra mà ra hóa thành một đạo màu đen cực quang qua trong dây lát phi ra tinh thành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 không khí trong nháy mắt bạo tạc l â y động ra lâm s i ê u như bắn xả mà ra đạn đạo trong nháy mắt đến hai cái giác tỉnh giả phía sau trong tay cháy đen vật thể ẩm v a n g đánh tới hương cái kia nữ tính giác tỉnh giả bà n h hơn trăm mét phạm vi mặt biển đ ố n g nhiên đều lom đi vào rồi mới lại nhanh chóng bắn ngược dâng lên bắn tung tóe ra cao mấy trăm thước màu trắng b ọ t nước giống như một viên thiên thạch rơi tại trong biển rộng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 trông thấy lâm siêu trong nháy mắt tới gần cái này nữ tính giác tỉnh giả yêu diễm tuyệt mị trên gương mặt lộ ra một tia giật mình đ ố n g nhiên q u a y người bóng loáng bằng phẳng trên phần bụng màu xanh đen lân phiến đ ố n g nhiên dựng thẳng lên từ lân phiến bên trong bắn ra lông tơ mảnh bén nhọn cương trơm như mưa đánh út về phía lâm siêu bộ mặt lần này xuất thủ đột ngột nhưng lâm siêu đã s ớ m thông qua vi mô thị giác trông thấy nàng phần bụng lân phiến hạ chuyện ẩn ở bên trong thân thể nghiêng người xoay đi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 xạ tuyến lấy tốc độ ánh sáng đánh trúng lâm siêu cai c h á n trực tiếp xuyên qua đại não kim s á c máu tươi từ sọ bên trong chảy ra nhưng không có giống nhân loại máu tươi ở trong nước biển m ạ n tản ra đến mà là giống dầu dính vào nhau theo nước biển bập bền gặp công kích có hiệu quả nữ tính g i á c tỉnh giả trên mặt lộ ra một tia cười lạnh dưng ngươi quay người nào về phía lâm siêu mở ra môi đỏ miệng bên trong hàm răng răng phi tốc tăng vọt thành bén nhọn răng nanh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 lâm siêu sắc mặt biến hóa hắn cùng nữ tính rác tỉnh giả truy đuổi bất chi bất g i á c đã xâm nhập đến đáy biển gần vạn mét chiều sâu cơ hồ muốn đến kề bên này hải vực ư hải trình cứ việc chung quanh đã không có tia sáng nước biển đen kịt nhiệt độ cực thấp băng lãnh nhưng hắn y y nguyên có thể rõ ràng trông thấy c h u n g quanh hết thảy chỉ gặp cái này mười mấy mét quái miệng hậu phương là một đầu dài trăm thước xúc giác mồm dài tại xúc giác đỉnh chỗ mà xúc giác gốc dễ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 rủ xuống đung đưa gương mặt của nàng y h ì ệ n g u y ê n giống mặt nạ không chứa mảy may tình cảm không có biến hóa cô cô cô lúc này cái kia xúc tu nổ bể ra hải quái bỗng nhiên vào tới từ cục thịt bên trong bắn ra sáu bảy đạo dài trăm thước xúc rác quấn quanh hướng lâm siêu cùng nữ tính giác tỉnh giả lâm siêu hừ lạnh một tiếng huy động cháy đen vật thể quét về phía một cây xúc tu phía trước mở ra miệng rộng phía cạnh hoàng kim cánh tay phải tăng phúc bộc phát lực lượng mánh liệt mà ra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 trong tay dẫn theo lúc trước cái kia cao hai mét rác tỉnh giả cái này rác tỉnh giả là cái nam tính gương mặt cực kỳ trắng nõn diện mục thanh tú là người thiếu niên ngực có hai đầu tay lớn yêu dị mắt và ngân n g sắc ngược lại thập tự quỷ dị nhìn mình chằm chằm tràn ngập tham lam khắc chương 648, t r ă n t á ự ăn chương 660, t ự ăn cô kê ơ tại lâm siêu s ô n g ra mặt nước lúc nam tính giác tỉnh giả phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang còn xuống lưng còn cuộc sống cao cao chắp lên tại xương cốt ma sắt kịch liệt tiếng văng dưới đ ỗ n g nhiên phốc một tiếng một đôi đấm máu cánh thịt từ phía sau thể nội mở rộng đi ra đầu cánh chối nhỏ xuống lấy ngân sắc máu tươi giống nam tính giác tỉnh giả đ ỗ n g nhiên đánh tới cánh vỗ ngân sắc máu tươi nhanh chóng thẩm thấu đến cánh thịt bên trong cánh thịt mặt ngoài cứng cỏi màng mỏng nhanh chóng ngưng t h ự vô ra trận trận gió canh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 phẳng phất tảng đá băng đá lâm i ệ t tung, đầu nổ n g n cùng sắc à u tung đen đi đưa bắn thân thể bay ngược hướng cái kia nữ tính giác tỉnh giả, bị nó đưa tay ở nhờ. óc chức cái giác tổ tué thể tay bay bị giả, kia ra, Lâm ở siêu hơi kinh n g ạ có từ trên tính tỉnh mất thể trinh, nhịp tim đều đình chỉ, toàn thân huyết tới, chết Tự sát, ngừng giác giác giả mạng cũng xuống cái đi sinh rồi. siêu chỉ, dịch chậm c quan đều nam bên này nhịp đình dần dần tới, hẳn là Lâm đã chút kỳ quái theo sau t ì n h ngộ hẳn là mình vừa rồi tốc độ xuất thủ quá nhanh cho nên nó căn bản chưa kịp phản ứng cho nên mới sẽ nhìn qua hoàn toàn không có ý định tranh né bộ dáng nghĩ tới đây trong lòng nhất thời dâng lên mấy phần cảm khái ở kiếp trước chết trong tay giác tỉnh giả tại lâm siêu trong lòng giác tỉnh giả liền là ác mộng tồn tại tạo thành bóng ma quá lớn mà một thế này đi qua ba năm trưởng thành lực lượng của hắn cũng đã đạt tới có thể tùy tiện giết chết phổ thông giác tỉnh giả trình độ dù sao nuốt vào mấy cái giác tỉnh giả nguy hiểm trùng đều bị hắn xử lý cô kêu một đạo xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên lâm xiêu ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt biến hóa chỉ gặp cái kia nữ tính giác tỉnh giả phần bụng rốn vị trí đột nhiên vỡ ra lộ ra một chương dữ tợn bén nhọn miệng mọc đầy vô số sắc nhọn răng nanh nàng nắm lấy nam tính giác tỉnh giả thi thể từ cái cổ trôi nhét vào phần bụng quái trong miệng một trận xương cốt nhấm nuốt kêu kêu âm thanh không ngừng vang lên phảng phất một cái cối say t h ị theo nàng không ngừng đẩy đưa trong n g á y mắt nam tính g i á c tỉnh giả thân thể lại bị bụng của nàng toàn bộ ăn hết lâm s i ê u ánh mắt c h ầ m xuống không lại chờ đợi bắt lấy cháy đen vật thể lướt ầm ầm ra lần nữa thi t r i ể n ra ti tan nhất kích cánh tay phải cơ bắp nâng lên lực lượng toàn thân hội tụ đến cánh tay phải phi tốc ném ra nữ tính g i á c tỉnh giả đ ố n g nhiên ha muộm phun ra một đạo lưới tơ bao phủ lâm s i ê u tự thân thì hướng sau bay rớt ra ngoài lâm siêu gặp nàng thị giác có thể đuổi theo mình thời khắc này tốc độ trong lòng thất kinh trong tay cháy đen vật thể rơi vào lưới t ơ bên trên lập tức bị lưới t ơ dính bên trên mà lại bởi vì cháy đen vật thể công kích tạo thành lưới t ơ cuối cùng lôi kéo đến phi tốc vừa thu lại dính tại lâm siêu phía sau cái này lưới t ơ dính tính vượt qua dự kiến mạnh lâm siêu cánh tay lôi kéo càng không có cách nào kéo căng đoạn cùng kéo mà lại bàn tay bắt lấy lưới t ơ địa phương ẩn ẩn tê dại nâng lên xem xét thình lình có mấy đạo đen ấn lâm siêu sắc mặt biến hóa đột nhiên một đạo khàn khàn gào thét thanh âm vang lên ngẩng đầu nhìn lại con ngươi nhẹ nhàng co vào chỉ gặp nữ tính giác tỉnh giả p h ầ n bụng chỗ quái miệng lần nữa mở ra lần này quái miệng t r u n g quanh một vòng r ă n g nanh lại bình n ã xuống giống lân phiến rán bên trong huyết n h ụ hai cái lông mềm như nhung cánh tay từ bên trong leo ra hai tay chống đỡ bụng của nàng vị trí đem thân thể từ bên trong rút ra đi ra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 hoạt động hạ mới cải biến thân thể sau cười gần lần nữa hướng lâm siêu đánh tới lâm siêu sắc mặt biến hóa cánh hác ban thu vỗ nhanh chóng trốn đến một bên ra sức tránh thoát trên người lưới tơ ngược lại cái này lưới tơ ghìm chặt địa phương huyết nhục dần dần tản mát ra hư thối mùi đau đớn như dao cát lâm siêu gặp lưới tơ càng c u ố n càng chặt không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên thi triển biến hình năng lực đem mặt ngoài thân thể hóa thành một mảnh lân p h i ế n theo sau thân thể nhoáng một cái ve sầu thoát xác từ lân phiến bên trong lột sắt ra thoát khỏi lưới tơ c u ố n quanh cùng lúc đó nam kia tính giác tỉnh giả lần nữa đánh tới lâm siêu lập tức phát hiện tốc độ của nó so với vừa rồi phải nhanh hơn một mảng lớn trong lòng không khỏi rung động cái này nữ tính giác tỉnh giả chẳng những để nó khởi tử hoàn sinh hơn nữa còn để nó lực lượng tiến thêm một bước khó trách đánh giết một cái nữ tính giác tỉnh giả liền có thể thu hoạch được gạt lạn t ị t ngũ tinh công dân thân phận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 lại trông thấy nữ tính giác tỉnh giả đưa tay xé đứt mình lúc trước bị đánh gậy tay phải miệng vết thương máu tươi phun tung tóe đi ra nhưng lại rất nhanh ngừng từ khuỵu tay miệng vết thương huyết n ụ c kịch liệt n ú c ních từ bên trong r ố i ra mấy cây ngón tay dãy rủa lấy r ố i ra màu da phấn nộn rất nhanh hoàn toàn r ố i ra hóa thành một đầu mới tinh cánh tay cùng lúc đó lâm siêu trông thấy cái này nữ tính giác tỉnh giả đem kéo đứt cánh tay ném đến miệng bên trong ngụm lớn cắn xé đưa trên cánh tay huyết nhục cùng mình ngón tay xe rách lấy ăn hết nuốt vào lâm siêu sắc mặt biến hóa cảm giác lại sẽ xuất hiện chuyện không tốt vội vàng chớp đi qua đồng thời phát động tia sáng áo nghĩa chậm chạp thị giác siêu tia sáng vật mẹo b ắ n ra đến nàng con ngươi tốc độ chậm lại xuống tới lâm siêu trong tay cháy đen vật thể toàn lực ném ra đánh vào lồng ngực của nàng chỗ thay vào đó cháy đen vật thể thô giáp như côn đỉnh không phải bén nhọn mũi thương không cách nào đâm thẳng trực tiếp dựa vào nện. bay một tiếng nữ tính g i á c tỉnh giả không thể kịp phản ứng ngực xương cốt vỡ vụn sụp đổ xuống miệng bên trong phun ra một ngụm ngân sắc máu tươi cùng một cây nhấm nuốt đến máu thịt be bét tinh tế ngón tay lâm siêu đang muốn thừa thắng sông lên đông phía dưới mặt biển phá sóng mà ra cái kia nam tính g i á c tỉnh giả cấp tốc vào tới ôm chặt lấy bàn chân của h ắ n ra sức lôi kéo há miệng cắn về phía bắp chân lâm siêu nâng lên cháy đen vật thể đánh tới hướng đầu của nó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 lộng soạn đang đuổi ra ngoài lúc lâm siêu đ ô n g trông thấy cái kia bay ngược ra ngoài nữ tính giác tỉnh giả bụng lấy tốc độ kinh người bành trướng phảng phất tràn đầy khí cầu có một cái vật nhô lên ở bên trong tả hữu lay động sau một k h ắ c cái này lay động đình chỉ nhưng nó phần bụng quái miệng chỗ chật ruôi ra một cái chân đốt trạng côn trùng cánh tay dính dán màu vàng nhạt canh hôi tiết dịch từ nàng phần bụng rẽ rủa lấy leo ra không ngờ là một cái nam tính giác tỉnh giả cái này nam tính r i á c tỉnh giả bộ dáng giống côn trùng cùng nhện kết hợp thể phía sau là tầng một màu nâu đậm r ắ p s á t lộng một tiếng nhẹ nhàng vỡ ra giơ lên bên trong triển khai bốn cặp màu xanh đen cánh dính dán tiết dịch để nó thân thể bay lên trên không trung tại nó dưới bụng lại là tám con màu xanh đen chân đốt chạm nhọn chân đầu là nhân loại bộ dáng cực kỳ non nớt chỉ có bảy tám tuổi khoảng trừng nhưng vẻ mặt ngây ngô hoàn toàn giống tử vật tại nó bay lên giữa không trung lúc dính dính trên người nó tia dịch phi tốc hong khô thẩm thấu đến trong thân thể của nó đạt được cái này tia dịch bên trong dinh dưỡng bổ sung tại nó đồng tử màu vàng bên trong ngân sắc đảo thập tự đ ố n g nhiên rực sáng lộ ra mấy phần dữ tợn cùng tham lam trong cổ họng gào thét ra một tiếng trùng loại thét lên phi tốc đánh tới lâm s i ê u có chút ngơ ngẩn nếu như nói lúc trước cái kia giác tỉnh giả là khởi tử hoàn sinh như vậy cái này một cái liền hoàn toàn là chống r ô n g chế tạo hắn không khỏi nghĩ đến lộ lộ thất kinh nói đây chính là nữ tính giác tỉnh giả năng lực sinh sản sao đơn giản giống như trùng tộc mẫu s ả o trông thấy cái này nam tính giác tỉnh giả bộ dáng xác thực cùng t r ù n g loại đã không có cái gì đã phân biệt lâm siêu tại nói nào h tới lúc đã lấy lại tinh thần tốc độ không giảm trái lại còn tăng cánh tay lực lượng chút xuống thi t r i ể n ra ti tan nhất kích bà n h cháy đen vật thể như sao trổi phi tốc đánh ra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 chiến giáp này độ cứng đạt tới cấp sss có thể chống cự đại bộ phận cửu g i a i quái vật một kích toàn lực cái này giác tỉnh h giả chiêu này mặc dù có ám tập hiệu quả nhưng mà bắn ra chân đốt thiếu khuyết cơ bắp động lực vô luận là bắn ra tốc độ hay là lực đạo đều thua xa công kích lâm s i ê u dẫn đầu kịp phản ứng đưa tay bắn ra hai tia sáng đâm xuyên con của nó ngân s ắ c máu tươi cùng màu xanh đen tanh hôi chất nhảy theo nó trong hốc mắt phun tung tóe đi ra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 quen vào đến chữ vật khí bên trong ngược lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng tức giận nữ tính giác tỉnh giả tới h phiên ngươi siêu lâm siêu hừ lạnh một tiếng dẫn đầu bay về phía nàng nữ tính giác tỉnh giả không tiếp tục tự ăn chế tạo giác tỉnh giả bởi vì thời gian đã tới không kịp mà lại chế tạo ra hải tử bị lâm siêu tùy tiện giết chết nó đã minh bạch chế tạo lại nhiều hải tử cũng là phí công không bằng tiết kiệm thể năng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 lâm siêu trong mắt hàn quang loại lên đ ỗ n g nhiên thu liễm năng lực hô thế giới trong khoảnh khắc hoàn toàn hắc ám xuống tới trong tầm mắt p h ạ m vi đều là tận tuyệt ánh sáng lúc trước tiêu hao tế bào nguồn năng lượng từ trong bóng tối đặc thù vật chất bên trong liên tục không ngừng được bổ sung cấp tốc về đầy mà cái kia c ỗ hắc ám vây quanh băng lanh cảm giác lập tức đem đầu mê mội cùng kịch liệt đau nhức triệt tiêu mặc dù nghe được cái kia kinh khủng thét lên y ly hải nguyên cảm thấy trói t a i cùng khó nghe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 lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên cảm giác não hải h à n h trống rỗng đầu ông ông tác hưởng toàn thân nổi r a gà không bị khống chế rút rầy ở sâu trong nội tâm phảng phất có cái gì đồ vật vừa tỉnh lại miệng bên trong bài tiết ra đại lượng nước bọt có loại khó có thể tưởng tượng m á n h liệt ăn cái này so với lúc trước ngửi được trên người nàng kỳ dị hương vị lúc còn m á n h liệt hơn gấp trăm lần để hắn cơ hồ muốn điên cuồng lồng ngực như động kinh dương kịch liệt chập trùng đang cật lực chịu được hai ba giây sau đ ô n g nhiên gào thét một tiếng túi lầu há mồm hướng nàng trước ngực nóng rực cháy đen vết thương t ắ p tới khắc chương 650, t h ứ c tỉnh n o n xảo thời gian 00, 04, 16. h ô ư chương 562, t h ứ c tỉnh n o n xảo nhưng ngay tại sắp chạm đến lúc lâm s i ê u đ ô n g nhiên cảm giác cánh tay phải kịch liệt tê dần phảng phất bị chém đứt không khỏi tỉnh táo lại túi lầu nhìn lại lại trông thấy ạ nú bị từ trên cánh tay phải hé miệng lo lắng nói nhanh phong bế ngươi xoang mũi cùng thân thể lỗ chân lông c h ờ ăn nàng lâm siêu liền giật mình một cái túi đầu nhìn thoáng qua trước mắt nữ tính giác tỉnh giả ánh mắt chạm tới trước ngực nàng nóng rực trên vết thương lúc đáy lòng đẻ nén lần nữa rục dịch đ ồ n g nhiên cắn đầu lưới một cái tỉnh táo lại lập tức y theo ạ nú bị nói nhanh chóng phong bế lỗ chân lông cùng xoang mũi đoạn tuyệt mùi cảm giác ngửi không thấy mùi sau lâm siêu não hải kích thích tính xúc động cảm giác dần dần biến mất còn lại dựa vào ý chí của h ắ n lực miễn cưỡng có thể chấn áp xuống dưới hướng a nu bị nhìn thoáng qua hơi trầm mặc nói tại sao ta có thể như vậy a nu bị khẽ c ư ờ i khổ nói ngươi quên sao trong cơ thể ngươi còn có một cái chưa thành hình nửa thức tỉnh nhân cách mặc dù chỉ là nửa thức tỉnh nhưng thân thể của ngươi cũng đã là đã thức tỉnh mà lại ngươi lại cắm vào hắc ban thu cánh thứ hai kỷ nguyên chủ thần trái tim bây giờ lại hóa thành hắc cám thể chết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 nhìn về phía trong tay nữ tính giác tỉnh giả chỉ gặp nàng cái cổ có chút nhảy lên máu tươi thuận trái tim đi lên chạy tới hiển nhiên là sắp khôi phục đầu lâu lúc này không trần trờ nữa nắm lên xích hổng chiến đao đâm vào lúc trước miệng vết thương chiến đao bên trên tự mang nhiệt độ nóng rực đưa nàng trên da thịt trình độ phi tốc bốc hơi phát ra tê tê tiếng vang như cao su cứng c ỏ i tuyết trắng da thịt dần dần hóa thành cháy đen liên tục mấy chục lần đâm vào sau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 Thông qua rất nhỏ đến cực điểm thanh cùng đậu, cảm nhận được bên trong máu tươi tại trong nhỏ nhận mạch đến cùng rung động, bên qua máu máu điểm được cực cảm âm lâm ư Nhưng tươi trưởng, trước u xuất rung máu đuổi động độ đột động, độ độ ngột một dần dần này, hiện bành tiếng đậu, lần nữa tăng trưởng, đuổi sát lúc trước tốc xiết tốc sắt tốc chậm lúc chảy lúc chảy. lại. l vào siêu ngơ ngác một chút thuận thanh âm vang lên địa phương sờ soạng lập tức phát hiện tại nó ngực một bên khác còn có một trái tim lâm siêu trong lòng thất kinh còn tốt trước đánh nát đại não để nàng không cách nào suy nghĩ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 cái này giống thời đại trước nhà khoa học không cách nào tưởng tượng toàn thân hư thối hủ thi còn có thể đi đường buộc phát ra so người bình thường cao gấp ba tốc độ mấy giờ sau cái này nữ tính giác tỉnh giả cũng chỉ còn lại có một bộ cao hơn mười mét không xương ngoại trừ nó phần bụng vị trí bên ngoài địa phương còn lại xương cốt đều cực kỳ ngưng thực bình thường là một cây lớn thân xương bên trên c u ố n quanh lấy rất nhiều hoạt động tính nhỏ xương giá đỡ dẫn đến có thể buộc phát ra cực mạnh lực lượng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 cái này tơ bạc bên trong máu tươi cũng vẫn còn đang tiếp tục chảy vào mềm tổ nội bộ cung ứng nó sinh cơ khắc chương 663, t thế giới sau tai nạn